Chu Ngọc tuy rằng ở người khác trước mặt thoạt nhìn rất cao lãnh, kỳ thật ở Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp trước mặt nhưng thật ra một cái hoàn toàn bất đồng trạng thái. Tô Thu Nhan gật đầu đáp ứng sau, Chu Ngọc lại cao hứng mà tiếp tục mở miệng nói, "Thu Nhan, ta bồi ngươi đi ký túc xá đem ngươi mặt khác hành lý cũng đều lấy thượng đi." "Hảo." Tô Thu Nhan cười đáp lại Chu Ngọc, sau đó lại nhìn nhìn Chu Minh Diệp tiếp tục nói, "Minh Diệp, ngươi đi ký túc xá đem hành lý bưng, chúng ta ba cái đợi lát nữa ở cửa trường tập hợp." "Hảo." Chu Minh Diệp không có gì nghị. Thập niên 80 đại học trường học ký túc xá quản lý vẫn là tương đối nghiêm khắc, nếu không ký túc nói đều là muốn viết xin trình cấp trường học. Chu Ngọc không ký túc xin đều là quý cảnh một tay làm tốt, nàng căn bản không có phí cái gì thần, nhưng Tô Thu Nhan không ký túc xin, nhưng thật ra phải hảo hảo ngẫm lại hẳn là viết như thế nào. Bất quá, hai ngày này cuối tuần nghỉ, trường học quản đảo cũng sẽ không như vậy khẩn, cho nên Chu Ngọc nghĩ trước mang Tô Thu Nhan dọn đến biệt thự trụ. Chờ nghỉ sau khi kết thúc lại cùng đi đệ chính xin. Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan thực mau liền đến ký túc xá nữ, Tô Thu Nhan sở hữu hành lý đều thêm lên kỳ thật cũng không phải rất nhiều, chỉ Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan hai người cũng đã có thể tất cả đều xách theo. Chờ đến Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan hai người xách theo hành lý, đi đến cổng trường ước định địa điểm thời điểm, các nàng xa xa liền nhìn đến Chu Minh Diệp đã ở nơi đó chờ. Nhưng lệnh Chu Ngọc ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ nhìn đến Chu Minh Diệp bên ngoài, Chu Ngọc nàng còn thấy được Chu Minh Diệp cách đó không xa một lớn một nhỏ hai người cùng một chiếc quen thuộc ô tô. Kia không phải là Quý Cảnh cùng Lục Thành hai người sao? Lục Thành lúc này cũng thấy được Chu Ngọc thân ảnh, lập tức hướng Chu Ngọc nơi phương hướng chạy như bay lại đây cũng là lớn, "Nương, hôm nay là thứ bảy, Lục Thành là nghỉ, nghe nói nương quân huấn rốt cuộc muốn kết thúc, cho nên hắn sáng sớm liền thúc dục cha lái xe dẫn hắn tới đón nương, này một chút bọn họ đã ở cổng trường đợi thời gian rất lâu." Lục Thành này thanh nương nháy mắt hấp dẫn chung quanh bao gồm Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp ở bên trong vô số tân sinh ánh mắt. Chu Ngọc có trong nháy mắt xấu hổ. Bất quá Chu Ngọc này một chút cũng một tháng chưa thấy được Lục Thành, đảo cũng rất tưởng đứa nhỏ này, nàng có thể lý giải Lục Thành tâm tình, cho nên cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Chu Ngọc đem trong tay hành lý bông, sau đó một phen bế lên chạy như bay mà đến Lục Thành, cười mở miệng nói, Thành Nhi, tháng này ở nhà ngoan không ngoan a? Ta thực ngoan. Hơn nữa ta mỗi ngày đều có tưởng nương a Lục thanh ôm lấy chu Ngọc cổ, sau đó dùng chính mình gương mặt ở chu Ngọc trên mặt cọ vài hạ, sau đó mới làm nũng mà mở miệng nói. Một bên tô thu nhàn cùng chu Minh Diệp thấy thế quả thực đều sợ ngây người, hai người đều mở to hai mắt nhìn, bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ nói không ra lời, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được chu Ngọc mới 20 tuổi tả hưu, nhi tử cư nhiên thoạt nhìn đã lớn như vậy. Quý cảnh lúc này cũng không đổi không chậm mà đã đi tới. Thuận tay cầm lấy Chu Ngọc phía trước đặt ở trên mặt đất hành lý Sau đó mở miệng nói Không nghĩ tới quân huấn thế nhưng muốn một tháng thời gian Thành nhi cơ hồ mỗi ngày đều nhắc tới ngươi đâu Này không nghe nói ngươi hôm nay hồi giáo Thành nhi sáng sớm liền lôi kéo ta tới cửa trường cho ngươi Chu Ngọc đối quý cảnh gật gật đầu Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm lục thành cái mũi Sau đó mở miệng nói Nương mỗi ngày cũng có tưởng ngươi Nghe được Chu Ngọc nói như vậy Lục thành tức khắc liền cao hứng không được Phía trước nương tuy rằng đối hắn cũng thực hảo, nhưng là lại cũng rất ít cùng như vậy thân cận. Lục thanh ẩn ẩn cảm thấy lần này quân huấn trở về sau nương, giống như có cái gì không giống nhau, nhưng là cụ thể là nơi nào không giống nhau, Lục Thành lập tức cũng không nói lên được, bất quá hắn cũng rất thích như vậy nương. Cùng Chu Ngọc lại hàn huyên hai câu sau, Chu Ngọc lúc này mới chú ý tới một bên Tô Thu Nhan, cùng vừa rồi đi tới Chu Minh Diệp hai người trên mặt khiếp sợ biểu tình. Chu Ngọc có chút ngượng ngùng mà sờ sơ đầu. Sau đó đem Lục Thành thả xuống dưới, lúc sau mới đối Tô Thu nhan cùng Chu Minh Diệp hai người mở miệng nói, ta đợi lát nữa cùng các ngươi giải thích, vừa lúc Quý Cảnh lái xe tới, ta làm hắn đưa chúng ta đi trụ địa phương trước đem hành lý buông xuống, sau đó chúng ta lại cùng đi ăn cơm trưa, các ngươi xem thế nào. Này có thể hay không có điểm không có phương tiện. Tô Thu Nhăn nhìn nhìn Quý Cảnh cùng Lục Thành, sau đó đối Chu Ngọc mở miệng nói, nghe được Tô Thu Nhăn nói như vậy. Chu Ngọc nhớ tới chính mình làm Tô Thu Nhan chuyện đến cùng chính mình cùng nhau trụ, chuyện này xác thật còn không có nói cho Quý Cảnh, tuy rằng Chu Ngọc trước kia liền nói quá làm Quý Cảnh không cần trở ngại chính mình bất luận cái gì quyết định, nhưng kia biệt thự nói như thế nào cũng là Quý Cảnh mua, cho nên Chu Ngọc cảm thấy hay là nên nói cho Quý Cảnh một tiếng. Nếu Quý Cảnh hắn không đồng ý nói, Chu Ngọc hiện tại trong tay cũng còn có điểm tiền, nàng cũng có thể chính mình đi chung quanh thuê cái phòng ở, hoặc là mua cái tiểu phòng ở, đến lúc đó lại cùng Thu Nhan cùng nhau trụ. Sẽ không, Thu Nhan, bọn họ ngày thường đều không ở bên này. Thu Nhan ngươi trước cùng ta trở về, mặt sau ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giải thích. Chu Ngọc đầu tiên là Trấn An một chút tô Thu Nhan cảm xúc, sau đó lại đối xoay người Quý Cảnh đơn giản nói một chút sự tình mọn nguồn. Quý Cảnh, Thu Nhan nàng là ta tốt nhất bằng hữu, ta muốn cho nàng dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ, ngươi không có gì ý kiến đi. Quý Cảnh thực kinh ngạc lấy Chu Ngọc tính cách lại là như vậy mau liền giao cho bằng hữu. Hơn nữa thế nhưng còn nói là nàng tốt nhất bằng hưu. Hơn nữa, chu Ngọc thế nhưng nguyện ý cùng cái kia nữ sinh ở cùng một chỗ, này liền làm quý cảnh cảm thấy càng thêm mà kinh ngạc. Rốt cuộc hắn biết chu Ngọc chính là có một ít thói ở sạch, hơn nữa cũng không thích cùng người tiếp xúc. Vẫn là nói, chu Ngọc chỉ là không thích cùng hắn tiếp xúc mà thôi. Quý cảnh nghĩ đến đây, trong lòng tức khắc liền cảm thấy có một ít mất mát, nhưng là hắn trên mặt lại cười đối chu Ngọc mở miệng nói, đương nhiên, có thể à, đó là ngươi phòng ở. Ngươi làm quyết định thì tốt rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 29 Giải thích vẫn là nói, Chu Ngọc tính cách vốn dĩ chính là như thế. Chu Ngọc tuy rằng nghi hoặc quý cảnh vì cái gì muốn nói kia phòng ở là chính mình, nhưng hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Nàng chỉ là cau mày kỳ quá em mà nhìn quý cảnh liếc mắt một cái sau, liền đối một bên tô thu nhan cùng Chu Minh Diệp mở miệng nói, Minh Diệp, ngươi cùng quý cảnh cùng nhau hỗ trợ đem thu nhan hành lý đặt ở cốp xe đi. Chúng ta đi về trước lại nói. Quý cảnh kỳ thật đã sớm thấy được một bên mang mắt kính nam sinh tựa hồ là đang đợi người, nhưng là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nam sinh chờ thế nhưng chính là Chu Ngọc Các Nàng. Hơn nữa, Chu Ngọc thế nhưng tiêu cái kia nam sinh Minh Diệp mà không phải tên đầy đủ, thoát nhìn liền rất thân cận bộ dáng. Quý cảnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực có điểm đủ, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là lễ phép mà cười hướng Chu Minh Diệp gật gật đầu, không nghĩ tới hắn trong lòng sớm đã là sóng lớn ngập trời. Quý cảnh hiện tại thật sự có điểm không rõ, chỉ là đi qua một tháng mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, khiến cho Chu Ngọc thế nhưng biến hóa lớn như vậy. Cùng nữ sinh ở Trung Hảo liền tính, thế nhưng cùng cái này nam sinh ở Trung cũng thực không tồi bộ dáng. Vẫn là nói, Chu Ngọc tính cách vốn dĩ chính là như thế, chỉ là bởi vì chán ghét chính mình, cho nên mới sẽ biểu hiện thành phía trước như vậy. Quý cảnh nghĩ đến đây, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Nhưng Chu Ngọc cũng không biết quý cảnh này một chút trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là thấy hắn đang ngẩn người, liền nhịn không được chụp hắn cánh tay một chút sau đó cười mở miệng nói, tưởng cái gì đâu. Như vậy nhập thần, còn không mau đi lái xe. Tuy rằng trước kia Chu Ngọc cũng thường xuyên sẽ mỉm cười, nhưng là quý cảnh lại tổng cảm thấy những cái đó tươi cười tổng mang theo chút xa cách cùng khoảng cách cảm. Nhưng hiện tại Chu Ngọc cười lại tựa hồ là phát ra từ nội tâm, không thể không nói, Chu Ngọc này một tháng thật là thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì trước mắt hai người kia, Chu Ngọc mới có lớn như vậy biến hóa? Quý cảnh trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Nếu Chu Ngọc là bởi vì cái này nữ sinh trở nên vui vẻ, tia đảo cũng còn hảo, nhưng nếu là bởi vì cái này nam sinh. Liên tại đây ngắn ngủn vài giây, Quý cảnh trong lòng không biết suy nghĩ nhiều ít, thẳng đến Chu Ngọc chụp hắn bả vai một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đi đến ghế điều khiển lái xe. Chu Ngọc trụ biệt thự ly trường học còn là phi thường gần, lái xe cũng chính là 2-3 phút liền đến. Thu Nhan, ngươi mau tuyển một phòng. Chu Ngọc vui vẻ mà lôi kéo Tô Thu Nhan liền hướng biệt thự đi, biên đi còn biên giải thích nói, "Cái này là ta phòng, mặt khác phòng đều là trống không, người đều có thể tuyển. Ta đây liền trụ cái này đi." Tô Thu Nhan chỉ chỉ Chu Ngọc phòng cách vách cái kia phòng ngủ sau đó mở miệng nói, "Hảo a." Chu Ngọc nói xong liền hỗ trợ cùng nhau lấy hành lý. Chờ đến Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan hành lý đều phóng hảo lúc sau, Chu Ngọc nhìn biệt thự phòng khách chung Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp cùng đứng ở mặt khác một bên quý cảnh, Lục Thành Tức khắc liền cảm thấy này không khí có điểm xấu hổ. Chu Ngọc là hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay chính mình quân huấn kết thúc mới vừa Hồi giáo, quý cảnh thế nhưng liền mang theo Lục Thành đi cổng trường tiếp nàng. Mà vừa rồi ở cổng trường thời điểm, Chu Ngọc lại nói qua muốn cùng Tô Thu nhan hai người hảo hảo giải thích chính mình cùng Lục Thành bọn họ chi gian quan hệ. Chính là này một chút Lục Thành lại ở bên này, giải thích nói cũng không hảo nói thẳng. Thật đúng là phiền toái A. Chu Ngọc nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là tạm thời trước không đề cập tới cái kia yêu cầu giải thích đề tài, chờ tìm lúc sau cơ hội rồi nói sau. Chú Ngọc nhìn trong phòng khách mặt khác bốn người, sau đó xấu hổ mà cười cười, mở miệng do hỏi, mọi người đều đói bụng đi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Hoặc là mua chút rau trở về, ta nấu cơm cho đại gia ăn. Nương, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Lục Thành dẫn đầu mở miệng nói, hắn đã có hơn 1 tháng thời gian không ăn đến nương làm cơm. Phía trước mỗi ngày ở bên nhau thời điểm, Lục Thành còn không cảm thấy nương làm đồ ăn có cái gì không giống nhau, nhưng là một tháng không thấy, Lục Thành này một chút vẫn là rất tưởng niệm những cái đó nương làm đồ ăn, hắn tổng cảm thấy nương nấu cơm tay nghề so bên ngoài tiệm cơm đầu bếp làm còn hảo đâu. Chu Ngọc cười sờ sờ lục Thành đầu tóc, sau đó mở miệng dò hỏi những người khác ý kiến, Thu Nhan, Minh Diệp còn có quý cảnh, các ngươi cảm thấy đâu? Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp nghe được Chu Ngọc dò hỏi chính mình ý kiến, lập tức liền tỏ vẻ các nàng đều có thể, không có gì ý kiến. Mà quý cảnh, vậy càng không cần phải nói, hắn luôn luôn thực sủng Lục Thành, đương nhiên cũng liền sẽ không có ý kiến đến gì. Kêu hành, quý cảnh ngươi mang theo Thành Nhi đi nhiều mua chút rau, ta ở nhà nấu điểm cơm thu thập một chút phòng bếp gì đó. chu Ngọc An bài quý cảnh mang theo Lục Thành đi mua đồ ăn, như vậy nàng cũng vừa lúc có cơ hội cùng lưu lại tô thu nhàn cùng chu Minh Diệp giải thích một phen. Hảo, các ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Quý cảnh rời đi trước còn không quên lễ phép mà dò hỏi Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp yêu thích. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp này một chút đều nghĩ đợi lát nữa Chu Ngọc khả năng muốn cùng các nàng lời nói, cũng vô tâm tình chú ý ăn cơm vấn đề, chỉ là sôi nổi tỏ vẻ chính mình không kén ăn, đều có thể. Quý cảnh cũng biết Chu Ngọc cùng các nàng cùng nhau lưu lại hẳn là có chuyện nói, cho nên cũng liền không có lại nhiều dừng lại liền rời đi biệt thự đi phụ cận chợ rau mua đồ ăn. Tiểu Ngọc, này đến tổt cùng là chuyện như thế nào a? Tô Thu Nhan thấy Quý Cảnh mang theo Lục Thành rời đi, tức khắc liền nhịn không được Chu Ngọc đôi tay, sau đó mở miệng hỏi. Các ngươi nghe ta từ từ giải thích Chu Ngọc cũng không biết từ nơi nào nói lên, bất quá nàng cũng không có gì tưởng giấu giếm Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp. Vì thế Chu Ngọc liền từ chính mình bị nguyên chủ cha mẹ 100 nguyên bán cho Lục Bân nói lên, vẫn luôn nói đến thi đậu đại học đi vào kinh đô sau sau đó cùng Quý Cảnh hiệp nghị kết hôn. Đương nhiên, Chu Ngọc cũng không có nói chính mình xuyên thư. Có một cái 088 hào cứu tử phù thương hệ thống cùng với Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp chính là chính mình xuyên thư trước cha mẹ này tam sự kiện, rốt cuộc những việc này cũng quá không thể tưởng tượng, nói ra cũng là rất khó làm người tin phục. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp bọn họ gia đình đều là rất hòa thuận, hơn nữa nhà bọn họ điều kiện tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý, nhưng là cũng là áo cơm vô yêu, chung quanh thân thích bằng hữu điều kiện cũng đều còn có thể cho nên tô thu nhan cùng chu minh diệp hai người bọn họ lớn như vậy cũng chưa từng có nghe qua nhà ai muốn bán chính mình nữ nhi cấp nhi tử thấu lễ hỏi sự tình hiện tại tô thu nhan cùng chu minh diệp nghe được chu ngọc theo như lời trải qua là lúc đều thực đau lòng chu ngọc bị chính mình thân sinh cha mẹ gây thương tích hại các ngươi không cần cái này biểu tình ta có thể gặp được lục thành còn có các ngươi hai cái bạn tốt đã là phi thường vui vẻ cũng không có nhưng cái gì khổ sở chu ngọc nhìn ra tô thu nhan cùng chu minh diệp hai người biểu tình hằng nghĩa. Tức khắc cười an ủi các nàng nói. Trên thực tế, Chu Ngọc cũng sắc thật không thèm để ý những việc này, rốt cuộc đó là trong chuyện nguyên chủ cha mẹ lại không phải cha mẹ nàng, cho nên Chu Ngọc căn bản sẽ không để ý các nàng hành động, nhiều nhất cũng chính là thế nguyên chủ cảm thấy không đáng giá mà thôi. Hơn nữa Chu Ngọc hiện tại sắc thật mỗi ngày đều thực vui vẻ, Chu Ngọc cảm thấy có thể ở thế giới này nhìn thấy cha mẹ đã là kiếm được, chuyện khác Chu Ngọc sắc thật rất ít sẽ để ở trong lòng. Nhưng Tô Thu Nhan nghe được Chu Ngọc nói như vậy, lại là không tin chỉ cho rằng nàng đang an ủi chính mình. Muốn nói gì, nhưng tổng cảm giác nói cái gì đều như là ở miệng vết thương thượng giải mối giống nhau, cho nên nàng trong lúc nhất thời rối rắm mà không biết như thế nào mở miệng. Chu Minh Diệp cùng Tô Thu nhan tưởng lại không giống nhau, hắn cảm thấy Chu Ngọc không nên bởi vì muốn bận tâm tiểu hài tử lục thành cảm thụ, liền hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc thật sự đi theo quý cảnh lanh chứng. Phải biết rằng ở cái này nên đại, ly hôn chính là một kiện phi thường mất mặt sự tình, này không phải lấy nàng chính mình cả đời hạnh phúc nói dẫn sao. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không biết phải nói cái gì, hơn nữa lại nói tiếp hắn cùng Chu Ngọc nhận thức thời gian chỉ có ngắn ngủ một tháng mà thôi, cho nên hắn cũng không có lập trường đi nói cái gì. Chu Ngọc nhìn đến tô thu nhàn cùng Chu Minh Diệp hai người trên mặt đều là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, lập tức kéo qua hai người tay, lại mở miệng an ủi nói, các ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, trong lòng ta hiểu rõ, về sau cùng quý cảnh tách ra sau, ta cũng có tính toán của chính mình. Chu Ngọc nói lời này thời điểm là đưa lưng về phía biệt thự đại môn, cho nên căn bản là không chú ý tới từ bên ngoài mua đồ ăn trở về quý cảnh cùng Lục Thành hai người. Nương, ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại muốn cùng cha ly hôn sao? Lục Thành ném xuống trong tay sách theo đồ vật, liền chạy đến Chu Ngọc bên người, trong mắt hàm chứa nước mắt mà mở miệng do hỏi. Chu Ngọc nhìn thấy Lục Thành cái này biểu tình, tức khắc cảm thấy đầu đại, đành phải phủ nhận nói, ta chưa nói à, ngươi nghe lầm. Ta không nghe lầm. Nương ngươi rõ ràng nói sẽ rời đi cha. Nương, ngươi có phải hay không không thích chúng ta, không cần chúng ta. Lục thành một cái không nhìn xuống, lớn tiếng khóc thành tiếng, mất công hắn này một tháng mỗi ngày đều nghĩ đến nương, nhưng nương thế nhưng tưởng rời đi bọn họ. Chu Ngọc nghe được lục thành khóc, tức khắc dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía quý cảnh, nhưng quý cảnh chỉ một buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Chu Ngọc không có biện pháp, đành phải chính mình kiên nhẫn mà hống lục thành nửa ngày. Lúc này mới cuối cùng là đem Lục Thành cảm xúc trấn an xuống dưới. Nấu cơm thời điểm, Tô Thu Nhan là chủ động đi phòng bếp giúp Chu Ngọc cùng nhau bận việc, mà Quý Cảnh, Lục Thành cùng Chu Minh Diệp còn lại là ở phòng khách. Chu Minh Diệp này một chút đối Quý Cảnh cùng Lục Thành ấn tượng có chút không hảo, hắn cảm thấy Lục Thành là tiểu hài tử có điểm không hiểu chuyện miễn cưỡng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng này Quý Cảnh biểu hiện liền có vẻ không có một chút nam tử hán đảm đương. Chu Minh Diệp không tin, Quý Cảnh một đại nam nhân sẽ không rõ hiện tại kết hôn. Về sau lại Ly Hôn sẽ đối Chu Ngọc danh dự có bao nhiêu đại thương tổn. Hơn nữa vừa rồi Chu Ngọc còn nói phải đợi Lục Thành 18 tuổi tả hữu mới có thể cùng Quý Cảnh Ly Hôn, như vậy tính lên lại quá 12 năm, Ly Hôn thời điểm Chu Ngọc cũng đã 32 tuổi, đến lúc đó lại tìm một cái thích hợp người kết hôn, đó là cỡ nào chuyện khó khăn. Chu Minh Diệp không tin, mấy vấn đề này Quý Cảnh như vậy một cái thành niên nam nhân sẽ không thể tưởng được. Nhưng này Quý Cảnh nếu nghĩ tới còn muốn cùng Chu Ngọc kết hôn, cũng chỉ vì trấn an tiểu hài tử cảm xúc, không thể không nói này quý cảnh là một cái cực kỳ ích kỳ người. Chu Minh Diệp càng nghĩ càng đối quý cảnh một chút hảo cảm đều không có, chỉ nghĩ đến trở về sau tìm cơ hội nhất định phải cùng Chu Ngọc hảo hảo nói nói trong đó tệ đoan. Quý cảnh này một chút cũng không biết Chu Minh Diệp ý tưởng, chỉ là hắn vận mệnh chú định cảm giác, này Chu Minh Diệp cùng Tô Thu nhan đối Chu Ngọc tới nói hẳn là rất quan trọng. Tuy rằng quý cảnh đấy lòng không hy vọng Chu Ngọc cùng mặt khác nam sinh đi thân cận quá nhưng là quý cảnh cũng không dám nhiều làm cái gì, rốt cuộc mặc kệ là tới kinh đô trước ba cái điều kiện vẫn là hôn tiền hiệp nghị chung, chu ngọc đều minh sắc đưa ra, không được can thiệp nàng bất luận cái gì quyết định. lục thành này một chút liền không có quý cảnh như vậy thu liễm hảo tự mình cảm xúc, hắn đối chu minh diệp biểu hiện ra mãnh liệt định ý, vẻ mặt đề phòng nhìn chu minh diệp, chỉ cho rằng chu minh diệp khả năng sẽ cùng chính mình cha đoàn đương, cho nên đối chu minh diệp có thể nói là một cái sắc mặt tốt đều không có. Phòng khách chung ba người ai cũng không nói gì, không khí thập phần mà ngưng trọng, nhưng là ở Chu Ngọc cùng Tô Thu nhan bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới thời điểm, này phòng khách chung ba người lại lập tức đổi thành một bức gương mặt tươi cười. Chu Ngọc cũng không có phát giác có cái gì kỳ quái mà địa phương, chỉ là cười mở miệng nói, đồ ăn không sai biệt lắm đều hảo, các ngươi rửa rửa tay, thu thập một chút ăn cơm đi. Hảo, ba người đều là đáp lại nói, ba người trên mặt đều là thực ôn hòa bộ dáng. Trong lòng lại là đều nghĩ đến bất đồng tiểu tâm tư. L E O S I N G. Phần 30. 30. Ghen Tô Thu Nhan cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó cười treo ghẹo. Dùng xong cơm trưa, Chu Ngọc liền nhớ tới buổi sáng thời điểm cùng Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp hai người ước hảo, buổi chiều muốn đi dạo phố. Ban đầu Chu Ngọc xác thật không gì muốn mua đồ vật, nhưng hiện tại Tô Thu Nhan mới vừa dọn đến biệt thự, Chu Ngọc cũng muốn giúp nàng mua một ít đồ dùng sinh hoạt, cho nên khẳng định là muốn đi dạo phố chính là hiện tại có Quý Cảnh cùng Lục Thành ở, Chu Ngọc cũng không làm cho bọn họ hai người đơn độc lưu tại trong nhà, cho nên cũng chỉ hảo mở miệng dò hỏi bọn họ hai người ý kiến. Thành Nhi, Quý Cảnh, ta phía trước cùng Thu Nhan, Minh Diệp bọn họ ước hảo buổi chiều muốn đi dạo phố, các ngươi đi sao? Ta cũng phải đi. Ta cũng phải đi. Lục Thành nghe được muốn đi dạo phố, đương nhiên là hưng phấn mà muốn đi theo. Quý Cảnh nghe được Lục Thành muốn đi, lập tức liền gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng đi. Chu Ngọc nhấp nhấp miệng Nàng tuy rằng cảm thấy người nhiều cùng đi đi dạo phố thực xấu hổ, nhưng là hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp. Cũng may ngày mai chính là chủ nhật, buổi chiều lục thành bọn họ hẳn là liền phải đi trở về, đến lúc đó Chu Ngọc nàng liền có thể cùng Tô Thu Nhan đơn độc ở chung. Chu Ngọc nắm lục thành kéo Tô Thu Nhan đi ở phía trước, quý cảnh cùng Chu Minh Diệp còn lại là theo ở phía sau, dọc theo đường đi Chu Ngọc vẫn là mua không ít đồ vật, nhưng là trên tay nàng lại không xách thứ gì. Chỉ là bởi vì mặt sau quý cảnh cùng Chu Minh Diệp Hai người hôm nay cũng không biết sao lại thế này Thế nhưng còn cấp hỗ trợ để đổ vỡ. Chu Ngọc đầy đầu hấp tuyến Nhưng cũng khó mà nói này hai người cái gì Cũng không biết này hai người hôm nay là kêu căn kinh đáp sai rồi Hai người ngày thường đều là thực ôn hòa tính cách Nhưng hôm nay lại có điểm tranh phong tương đối ý vị Tô Thu Nhan cũng phát hiện Chu Minh Diệp không thích hợp Chỉ cho rằng hắn là để ý Chu Ngọc Cho nên ghen tị Tô Thu Nhan trong lòng có điểm chua sót nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì ghen ghét Chu Ngọc cảm giác. Chờ đến dạo xong phố trở lại biệt thự thời điểm đã là chẳng vạng, Chu Ngọc cùng Tô Thu nhàn xuống bếp làm một chút bữa tối. Mấy người dùng xong cơm chiều sau, Chu Ngọc liền mở miệng làm Quý Cảnh đưa Chu Minh Diệp hồi trường học. Quý Cảnh, Minh Diệp lần đầu tiên tới nơi này, hẳn là không phải rất quen thuộc đi trường học lộ, người lái xe đưa hắn trở về đi. "Hảo." Quý Cảnh tuy rằng thực không thích Chu Minh Diệp, nhưng là đối với Chu Ngọc nói, hắn vẫn là rất ít sẽ phản bác. "Bất quá," Quý cảnh tuy rằng ngoài miệng nói hảo, nhưng là biểu tình lại không phải như vậy tình nguyện cảm giác. Tiểu Ngọc, không cần, hôm nay sớm tới tìm thời điểm, ta đã ghi nhớ hồi trường học lộ, cũng không xa, ta có thể chính mình đi trở về đi. Chu Minh Diệp mở miệng cự tuyệt nói. Chu Ngọc kỳ quái mà nhìn Chu Minh Diệp liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là kiên trì nói. Bên ngoài thiên cũng đen, ngươi một người đi đêm lộ cũng không an toàn. Quý cảnh lái xe đưa cho ngươi lời nói, thực mau liền có thể đến ký túc xá hạ. Thập niên 80 ô tô rất ít, cho nên xe là có thể chạy đến đại học vườn trường bên trong Thấy Chu Ngọc kiên trì, Chu Minh Diệp cũng không hảo cự tuyệt Vì thế liền gật gật đầu cùng quý cảnh cùng nhau rời đi biệt thự Mà lục thành, tô thu nhan cùng Chu Ngọc tự nhiên là lưu tại biệt thự Ở quý cảnh cùng Chu Minh Diệp rời đi sau Chu Ngọc nhịn không được cùng tô thu nhan phun tào hai câu Này hai người mới lần đầu tiên gặp mặt Cũng không biết ở nháo cái gì biến hiểu, thật là kỳ quái thực Tô thu nhan một buổi chưa đều có điểm thất thần. Nàng hôm nay vốn là tưởng cùng Chu Ngọc cùng nhau đi dạo phố, sau đó mua điểm đồ vật đưa cho Chu Ngọc. Nhưng là hôm nay đi dạo phố không chỉ là Chu Ngọc cùng nàng hai người, Tô Thu Nhan cũng không hảo trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên đến cuối cùng nàng cũng không mua nhiều ít đồ vật. Ngược lại là Chu Ngọc bởi vì Tô Thu Nhan mới vừa dọn lại đây, cho nên mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, cái này làm cho Tô Thu Nhan thật ngượng ngùng. Này một chút nghe được Chu Ngọc nghĩ hoặc, Tô Thu Nhan cũng phục hồi tinh thần lại, thu thập hảo tự mình cảm xúc. Sau đó cười trêu ghẹo nói, "Bọn họ à, phòng chừng là ghen tị đi." "Đúng vậy, cha khẳng định là ghen tị." Còn không đợi Chu Ngọc mở miệng, Lục Thành liền mở miệng chen vào nói đảo. "Sao có thể?" Chu Ngọc nghe được hai người nói như vậy, theo bản năng mà mở miệng nói. Chu Ngọc biết Chu Minh Diệp khẳng định là thích Tô Thu Nhan, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà quý cảnh cùng Chu Ngọc chi gian chỉ là giả kết hôn mà thôi, lại không có thật cảm tình, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại loại này vấn đề cho nên Chu Ngọc căn bản là không đem Tô Thu Nhan cùng Lục Thành nói để ở trong lòng. Chúng ta trước cầm chén đũa thu thập một chút đi. Chu Ngọc không có tại đây sự kiện thượng quá nhiều rồi dám, mà là tiếp tục mở miệng nói. Tô Thu Nhan cùng Lục Thành thấy Chu Ngọc này một bộ không để trong lòng biểu tình, cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng nhau hỗ trợ thu thập đồ làm bếp. Quý cảnh cùng Chu Minh Diệp bên này, bọn họ rời đi biệt thự lúc sau, hai người biểu tình đều nháy mắt lạnh xuống dưới. Dọc theo đường đi hai người đều là không nói một lời, cuối cùng vẫn là Chu Minh Diệp trước mở miệng đánh vỡ cái này cục diện bê tắc. Người không cảm thấy giả kết hôn chuyện này đối Chu Ngọc tới nói thực không công bằng sao. Người có hay không nghĩ tới, này sẽ cho nàng về sau sinh hoạt mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Chu Minh Diệp hiện tại kỳ thật mới 18 một tuổi, đúng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, cũng không có như vậy có thể trầm ổn. Quý cảnh nghe vậy còn lại là những mày, nghe Chu Minh Diệp trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ Chu Ngọc đã đưa bọn họ hiệp nghị kết hôn chân tướng báo cho Chu Minh Diệp cùng Tô Thu nhan hai người? Quý cảnh nguyên bản cho rằng, dựa theo Chu Ngọc tính cách, khẳng định sẽ tùy tiện biên cái lý do viên quá, không nghĩ tới Chu Ngọc thế nhưng như thế tín nhiệm Chu Minh Diệp cùng Tô Thu nhan hai người, thế cho nên trực tiếp không có bất luận cái gì giấu dếm mà nói cho bọn họ chân tướng. Tuy rằng ngay từ đầu là giả kết hôn, nhưng giấy hôn thú lại là thật sự. Quý cảnh một bên lái xe, một bên tiếp theo Chu Minh Diệp nói mở miệng nói. Chu Minh Diệp nghe vậy càng làm mở to hai mắt. Hắn nghe ra Quý Cảnh trong lời nói ý tứ, Quý Cảnh đây là tưởng đem cái này giả kết hôn biến thành một cái thật sự hôn nhân. Như vậy xem ra, Chu Ngọc khẳng định là bị Quý Cảnh lừa dối lãnh chứng. Nghĩ đến đây, Chu Minh Diệp liền càng thêm tức giận. Tiểu Ngọc nếu biết ngươi là như vậy có tâm kế người, khẳng định sẽ đối với ngươi thập phần phản cảm. Chu Minh Diệp đã nghĩ kỹ rồi, muốn tìm cơ hội cùng Chu Ngọc hảo hảo nói chuyện. Vậy muốn xem nàng là tin tưởng ngươi nói, vẫn là tin tưởng ta. Quý Cảnh tuy rằng ngoài miệng nói giống như năm chắc mười phần, nhưng là trong lòng lại là một chút đế đều không có. Hắn có loại cảm giác, nếu Chu Minh Diệp thật sự đi lời nói, Chu Ngọc có khả năng sẽ thật sự tin tưởng Chu Minh Diệp nói. Tuy rằng lúc ấy lệnh chứng là Chu Ngọc quyết định, nhưng là Quý Cảnh lúc ấy cũng không thể nói là một chút tư tâm không có, cho nên này một chút Quý Cảnh cũng khó được mà cảm thấy có chút khó giải quyết. Vốn dĩ Chu Ngọc liền đối hắn hảo cảm liền không nhiều lắm, nếu bị Chu Minh Diệp một giảo hợp Nói không chừng Chu Ngọc thật sự sẽ cùng chính mình ly hôn gì đó. Xem ra vẫn là nếu muốn cái biện pháp trước ổn định Chu Minh Diệp, không cho hắn nói bậy mới được. Chu Minh Diệp này một chút cũng là bị chọc tức không được, hắn cũng lo lắng Chu Ngọc cũng không sẽ tin tưởng chính mình nói. Rốt cuộc hắn mới cùng Chu Ngọc mới vừa nhận thức một tháng, mà lục thành cùng Quý Cảnh cùng Chu Ngọc ở chung thời gian liền lâu đến nhiều, cho nên hắn liền tính đi nói cho Chu Ngọc, Quý Cảnh bụng dạ khó lường, Chu Ngọc chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Ta thừa nhận ta là có tư tâm. Nhưng ta cũng chỉ là tưởng cấp lục thành một cái hoàn chỉnh ra, muốn cho Ngọc Nhi sống không cần như vậy vất vả, ta đối nàng cũng là thiệt tình." Quý Cảnh nghiêm túc mà mở miệng nói. May mắn Chu Ngọc này một chút không nghe được Quý Cảnh nói, nếu không khẳng định muốn nhịn không được phun táo, lời này không phải tiêu chuẩn cha nam trích lời sao? Mà Chu Minh Diệp lại không có cảm giác lời này có cái gì không thích hợp, ngược lại cảm thấy nếu đúng như Quý Cảnh nói như vậy, Quý Cảnh đối Chu Ngọc là thiệt tình nói thật cũng không phải không thể suy xét làm cho bọn họ thật sự ở bên nhau. bất quá, quan trọng nhất vẫn là muốn xem Chu Ngọc chính mình tâm ý, vẫn là muốn hỏi một chút Chu Ngọc ý nghĩ của chính mình lại nói, vạn nhất hai người là cho nhau thích, hắn cũng không thể đổng đánh luyến đường. kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện mà thôi, ngươi cảm thấy Chu Ngọc đối với ngươi đâu? Chu Minh Diệp tiếp tục lạnh giọng do hỏi. bất quá, hiện tại ở không biết Chu Ngọc tâm ý dưới tình huống, Chu Minh Diệp vẫn là phải đối còn quý cảnh nhân phẩm gì đó vẫn là phải hảo hảo khảo sát một phen. Chu Minh Diệp chính mình cũng không biết sao lại thế này, hắn tổng cảm thấy Chu Ngọc giống như là chính mình văn bối, yêu cầu hắn nhọc lòng hôn sự giống nhau, chính là rõ ràng Chu Ngọc ngược lại so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi đâu. Nghe được Chu Minh Diệp do hỏi, quý cảnh há miệng thở dốc, cái gì đều không có lại nói, mà là trầm mặc. Hắn sắc thật chưa từng có hỏi qua Chu Ngọc tâm ý, có lẽ Chu Ngọc căn bản chính là chán ghét hắn cũng nói không chừng, quý cảnh tâm tình càng thêm mất mát. Chu Minh Diệp thấy quý cảnh này vẻ mặt bị thương biểu tình cũng không hảo lại nhiều do hỏi cái gì, cũng may xe thực mau liền chạy đến nam sinh ký túc xá dưới lầu. Chu Minh Diệp thật sâu mà nhìn Quý Cảnh liếc mắt một cái sau đó liền xoay người xe ký túc xá. Quý Cảnh trở về thời điểm, Chu Ngọc các nàng đã sớm tẩy hảo chén đũa, ở phòng khách trên sofa ngồi nói chuyện thiếm. Thấy Quý Cảnh lâu như vậy mới trở về, Chu Ngọc có chút nghi hoặc mà mở miệng do hỏi, trường học như vậy gần, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, trên đường có chuyện gì chỉ hoan sao? Nga, không có gì đi lầm đường vòng điểm lộ, quý cảnh cảm xúc có chút hạ xuống, nhưng vẫn là cười đáp lại Chu Ngọc vấn đề. Hắn vừa rồi ở bên ngoài đứng thời gian rất lâu, thẳng đến chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại, mới trở lại đi vào biệt thự. Lúc này mới chậm chễ không ít thời gian. Chu Ngọc cũng phát hiện quý cảnh có chút không thích hợp, nhưng là nàng cũng không biết nên hỏi chút cái gì, liền đành phải tách ra để tài nói. Ngươi mang Thành Nhi đi tắm rửa một cái, sau đó tìm một phòng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hôm nay các ngươi cũng vất vả. Chu Ngọc lời này ý tứ vốn là nói Quý Cảnh cùng Lục Thành sáng sớm liền đi cổng trường cho nàng, buổi chiều lại bồi các nàng đi dạo một buổi trưa, hẳn là mệt muốn chết rồi. Nhưng là Quý Cảnh lại cho rằng Chu Ngọc ý tứ trong lời nói là đau lòng Chu Minh Diệp cùng chính mình buổi chiều xách rất nhiều đồ vật, cho nên nói bọn họ vất vả. Chu Ngọc quả nhiên vẫn là quan tâm Chu Minh Diệp, quan tâm chính mình kia cũng chỉ là nhân tiện đi. Quý Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng là vẫn là cười nói: "Hảo." Chu Ngọc bĩu môi Nàng vừa rồi rõ ràng quan tâm quý cảnh một câu, quý cảnh thế nhưng càng không cao hứng. Chu Ngọc chỉ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ là nhìn quý cảnh cùng Lục Thành rời đi bóng dáng, đã phát trong chốc lát đốc. Quý cảnh mang theo Lục Thành đi vào một gian ly chu Ngọc phòng không tính xa phòng ngủ, đóng lại cửa phòng sau, Lục Thành liền thở dài, sau đó nghiêm trang mà mở miệng nói, "Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lục Thành cho rằng chính mình cha là ở Chu Minh Diệp nơi đó ăn mệt. Vì thế an ủi hắn cha vài câu. Quý cảnh nhìn thấy lục thành này một bộ nhỏ mà lanh biểu tình, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền cười nói, hảo hảo, thành nhi lợi hại nhất, kia thành nhi giúp cha hảo hảo ngẫm lại như thế nào truy ngươi nương. Nghe được cha khen chính mình, lục thành gật gật đầu, sau đó liền dùng chính mình tay nhỏ chống cằm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi hẳn là như thế nào giúp cha chiến thắng Chu Minh Diệp cái kia đối thủ. Quý cảnh thấy lục thành thật đúng là bắt đầu giúp chính mình trước biện pháp. Nhìn không được cười ra tới thanh, mất mát cảm xúc cũng trở thành hư không. Quý cảnh cười sờ sờ lục thanh đầu tóc, sau đó mở miệng nói, được rồi, đợi lát nữa lại tưởng, trước tắm rửa. Lục thanh thấy chắc cười, tức khắc tâm tình của hắn cũng hảo lên, ân. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 31 Lời đồn đai ai, người nghe nói sao? Chu Ngọc hình như là một. Thấy quý cảnh cùng lục thanh trở về phong sau, chu Ngọc lại cùng tô thu nhan hàn huyên trong chốc lát thiên lúc này mới đứng dậy từng người trở về phòng, chờ trở lại chính mình phòng sau, Chu Ngọc liền dùng ý thức tiến vào hệ thống không gian. Quân huấn này một tháng mỗi ngày huấn luyện đều an bài thật sự mãn, hơn nữa lại là ngủ ở tập thể ký túc xá, cho nên Chu Ngọc đã có một tháng tả hưu thời gian không có tiến vào quá hệ thống không gian. đương nhiên, cũng liền không có tiến hành dĩ vãng mỗi ngày cần thiết tiến hành y lý học tương quan tri thức học tập. Ký chủ, ngươi đã có thật dài thời gian không có học tập y lý học tương quan tri thức. 088 hào hệ thống ở phát hiện Chu Ngọc ý thức tiến vào hệ thống không gian ngay sau đó, liền mở miệng nhắc nhở nói: "Ta biết, phía trước bởi vì quân huấn không có thời gian. Hiện tại quân huấn kết thúc, mà sau hẳn là liền có thể khôi phục bình thường học tập." Chu Ngọc đơn giản giải thích vài câu, sau đó lại tự hồn là nghĩ đến cái gì, liền tiếp tục mở miệng nói: "Giúp ta mặt sau học tập nội dung đều điều chỉnh thành cùng cha mẹ ta bệnh tình tương quan y học tri thức, như vậy cũng có trợ giúp ta nhanh chóng tìm được trị liệu bọn họ bệnh tình phương pháp." Hảo. 088 Hảo hệ thống máy móc thanh âm có vẻ có chút hương phấn, đơn giản là nó ký chủ như thế tích cực muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chu Ngọc không có lại để ý tới hệ thống, mà là bắt đầu rồi hôm nay học tập. Dựa theo Chu Ngọc xuyên thư trước ký ức, hiện tại tuy rằng khoảng cách cha mẹ sinh bệnh thời gian còn có rất nhiều năm, nhưng là Chu Ngọc lại không dám có một chút chậm trễ. Rốt cuộc, Chu Ngọc cha mẹ bệnh đều thuộc về là nghi nan tạp trứng, nàng mẫu thân bệnh trầm cảm cùng não nhồi máu còn có hy vọng dự phòng cùng trị liệu. Nhưng hắn phụ thân cơ nguy súc sườn tắc cứng đờ chứng liền quả thực là không có biện pháp dự phòng cùng trị liệu. Cho nên Chu Ngọc không thể không căng thẳng chính mình thần kinh, muốn càng mau mà đi học tập càng nhiều tương quan y học tri thức, có thể sớm ngày nghiên cứu phát minh ra có thể dự phòng hoặc là trị liệu cơ nguy xúc sườn tắc cứng đờ chứng dược vật. Chu Ngọc cảm thấy, vận mệnh chú định, có lẽ lần này xuyên thư sứ mệnh liền ở chỗ này. Nàng cần thiết bắt lấy lần này cơ hội thay đổi chính mình cha mẹ vận mệnh. Rốt cuộc mặc một lần thư đã là chuyện hiếm thấy chỉ sợ loại này cơ hội cũng sẽ không có lần thứ hai ngày hôm sau chính là chủ nhật chu ngọc cùng tô thu nhan bọn người không có gì ăn bài các nàng chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một ngày phía trước quân huấn một tháng cũng thật là rất mệt chu ngọc cùng tô thu nhan tay chân đều mà pha ra may mắn chu ngọc từ hệ thống nơi đó cầm một chút dược cấp tô thu nhan cùng chính mình bôi lên cho nên không bao lâu các nàng tay chân miệng vết thương liền khép lại bằng không phòng trường cho tới hôm nay chu ngọc cùng tô thu nhan tay chân thượng còn toàn là bọt nước đâu Thu Nhan, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy, tối hôm qua ngủ không hảo sao. Chu Ngọc sáng sớm lên chuẩn bị làm cơm sáng thời điểm, liền nhìn đến trong phòng bếp Thu Nhan thân ảnh, vì thế liền mở miệng do hỏi. Tô Thu Nhan nghe được phía sau Chu Ngọc thanh âm vang lên, xoay người cười mở miệng nói, ta ngủ thực hảo a, đệm chân gì đó đều thực mềm, thực thoải mái. Thu Nhan ngươi không cần sớm như vậy lên làm cơm sáng, ta tới làm là được. Chu Ngọc tiếp nhận tô Thu Nhan trong tay đồ làm bếp. Sau đó liền tiếp theo Tô Thu Nhan thiết quá địa phương, tiếp tục sát rau. "Tiểu Ngọc, ta cảm giác vẫn luôn ở chiếm ngươi tiện nghi, trong lòng rất là băn khoăn." Tô Thu Nhan mím môi, suy nghĩ một lát, vẫn là mở miệng nói ra chính mình trong lòng băn khoăn. "Ta phía trước nói đi dạo phố chính là tưởng cho ngươi mua lễ vật, nhưng là cảm giác ngươi cái gì cũng không thiếu, cho nên hôm nay ta cũng là muốn làm điểm khả năng cho phép sự tình, giảm bớt ngươi một ít gánh nặng." Chu Ngọc nghe được Tô Thu Nhan nói như vậy, Lập tức liền dừng trên tay sắt dao động tác, sau đó xoay người nhìn về phía Tô Thu Nhan. Chu Ngọc có chút trách cứ chính mình quang nghị đối chính mình mẫu thân Tô Thu Nhan hảo, lại không có suy xét đến chính mình mẫu thân cảm xúc. Chu Ngọc suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói, Thu Nhan, ngươi sẽ dễ khăn quảng cổ sao? Ta muốn một cái đẹp khăn quảng cổ. Chu Ngọc biết chính mình nếu cái gì đều không cần nói, Tô Thu Nhan khẳng định sẽ trong lòng bàn khoăn, cho nên Chu Ngọc suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến. Chính mình xuyên thư trước vẫn luôn mang cái kia màu đỏ khăn quàng cổ. Cái kia khăn quàng cổ là ở Chu Ngọc lúc còn rất nhỏ, Mẫu thân tự tay dệt đưa cho nàng. Khi đó phụ thân còn không có sinh bệnh, mẫu thân cũng không có hợp hực, mẫu thân dệt thật lâu mới dệt tốt một cái khăn quàng cổ. Tuy rằng cái kia khăn quàng cổ không phải rất đẹp, nhưng là thử cấm áp, làm bạn Chu Ngọc vượt qua rất nhiều năm. Ta dệt không tốt lắm, bất quá Tiểu Ngọc nếu muốn nói, ta sẽ nghiêm túc dệt hảo đưa cho Tiểu Ngọc. Tô Thu Nhan nghe được Chu Ngọc nói như vậy, Nháy mắt liền cao hứng lên, "Tiểu Ngọc, ngươi thích cái gì nhan sắc khăn quàng cổ nha? Ngươi đợi lát nữa liền bồi ta đi mua len sợi đi." Nhìn thấy Tô Thu Nhan cao hứng bộ dáng, Chu Ngọc khỏe miệng cũng nhịn không được đi theo dơ lên, "Ta thích màu đỏ." "Hảo." Tô Thu Nhan gật đầu đáp lại. Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan ở bên nhau ở trung thực vui vẻ, quý cảnh cung lục thành tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Chu Ngọc hai người ở cao hứng mà nói chuyện thiếm. Bất quá bởi vì Tô Thu Nhan là nữ sinh, Quý cảnh cung Lục Thành liền cảm thấy các nàng liêu vui vẻ cũng không có gì, đảo cũng không có gì ghen ghét cảm xúc. Buổi sáng Chu Ngọc các nàng bồi tô thu nhan đi cửa hàng mua len sợi, tới rồi buổi chiều thời điểm, Quý cảnh cung Lục Thành liền rời đi, bởi vì thứ hai Lục Thành còn muốn đi học, cho nên bọn họ cũng muốn sớm một chút hồi tiểu học bên kia biệt thự. Chu Ngọc vốn là chuẩn bị ngủ một cái ngủ trưa lúc sau, liền đi hệ thống không gian học tập y học tương quan tri thức, nhưng là lại bị đánh gãy kế hoạch. Nguyên nhân chính là Chu Minh Diệp tới biệt thự nói cho Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan các nàng buổi chiều phải tiến hành bán sễ. Chu Ngọc tuy rằng không phải rất muốn đi tham gia, nhưng là cũng không nghĩ có vẻ như vậy không hợp đàn, cho nên vẫn là quyết định cùng Chu Minh Diệp, Tô Thu Nhan cùng đi tham gia bán sễ. Chu Ngọc, Chu Minh Diệp cùng Tô Thu Nhan tuy rằng không phải cùng cái lớp, nhưng là các nàng chuyên nghiệp là giống nhau, bán sễ cũng là này cùng cái chuyên nghiệp hai cái lớp cùng nhau khai, cho nên Chu Ngọc bọn họ cũng vừa lúc có thể ngồi ở cùng nhau. Ai? Ngươi nghe nói sao? Chu Ngọc hình như là một cái tiểu tam. Ngươi nói Chu Ngọc, chính là lần trước quân huấn tiệc tối thượng ca hát rất êm thai cái kia sao? Đúng vậy, không nghĩ tới nàng là cái dạng này người. Chu Ngọc, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp ba người đi vào lớp cửa thời điểm, liền nghe được bên trong có chút nghị luận sôi nổi thanh âm, cẩn thận vừa nghe thế nhưng vẫn là ở thảo luận Chu Ngọc sự tình. Có người tận mắt nhìn thấy nàng có một cái 6-7 tuổi đại nhi tử. Chu Ngọc tuổi cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm. Sao có thể có 6-7 tuổi đại nhi tử? Nàng khẳng định là mẹ kế. Thật không nghĩ tới, mẹ ta còn cảm thấy nàng rất đẹp, không nghĩ tới thế nhưng đem nguyên phối tế đi, chính mình đi đường mẹ kế. Tô thu nhan cùng chu Minh Diệp lúc này cũng nghe tới rồi trong phòng học mặt thảo luận, bọn họ tức khắc đều thực tức giận, nhưng càng lo lắng chính là chu Ngọc sẽ khó có thể thừa nhận như vậy đồn đại vớ vẩn. Tô thu nhan cùng chu Minh Diệp tuy rằng biết sự tình chân tướng, nhưng là lại cũng không biết hẳn là như thế nào giúp chu Ngọc giải thích. Rốt cuộc này thảo luận chung nói có rất nhiều cũng là sự thật. Chu Ngọc cũng xác thật là cùng quý cảnh linh chứng. Chu Ngọc nghe rõ những người này ở thảo luận cái gì, cảm xúc lại không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng bình tĩnh mà đến gần phòng học, mà trong phòng học người ở nhìn đến Chu Ngọc tiến vào kia một khắc, nháy mắt an tĩnh vài giây. Nhưng là không bao lâu, lại tiếp tục làm trò Chu Ngọc mặt nhỏ rộng thảo luận lên. Ta nói cũng không sai à, nàng vốn dĩ chính là thượng vội vàng đi đương người khác mẹ kế, khẳng định là vì tiền. Nghe nói nam nhân kia còn mở ra ô tô tới đón nàng đâu. Đúng vậy, không phải vì tiền còn có thể là vì cái gì, nam nhân kia khẳng định muốn so nàng to rất nhiều tuổi đi, tìm một cái lao nam nhân, thật đúng là ghê tởm. chu Ngọc nghe được trong ban đồng học nói như vậy, ngược lại gợi lên khoẻ miệng, nghĩ đến quý cảnh thế nhưng bị người miêu tả thành một cái tuổi rất lớn lao nam nhân, ngẫm lại liền rất buồn cười. Mọi người thấy chu Ngọc không giận phản cười, lập tức liền cảm thấy chu Ngọc người này chẳng lẽ là có tật xấu. Bị nhiều người như vậy nói, không tức giận liền tính, thế nhưng còn cười ra tới. Tức chết ta, các nàng như thế nào có thể nói như vậy? Tô Thu Nhan nghe được các bạn học nói, tức giận đến không được, nhưng là cũng thập phần lo lắng. Nàng lôi kéo Chu Ngọc tay, sau đó nhỏ giọng mà mở miệng dò hỏi, Tiểu Ngọc, làm sao bây giờ à, chúng ta muốn hay không theo chân bọn họ giải thích giải thích? Chu Ngọc cong cong khỏe môi, sau đó mở miệng đối Tô Thu Nhan nói, không cần giải thích, tùy tiện các nàng nói như thế nào. Chu Ngọc nhìn trong đám người nói lớn nhất thành cái kia nữ sinh liếc mắt một cái, cái kia nữ sinh cũng chú ý tới Chu Ngọc hài hước ánh mắt, nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, lời nói nói một nửa liền tạm ở bên miệng cũng không nói ra được. Cái này nữ sinh chính là Vương Tiểu Kiều, Kiều, cũng chính là lúc ấy ở quân huấn văn nghệ hội diễn cô ý viết Chu Ngọc tên, muốn Chu Ngọc xấu mặt cái kia nữ sinh. Chu Ngọc tuy rằng không biết cái này Vương Tiểu Kiều, Kiều vì cái gì muốn năm lần bảy lượt mà tìm chính mình phiền toái. Nhưng là Chu Ngọc lại không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng như vậy hành vi. Có một số người, ta hy vọng nàng vĩnh viễn đều có thể cười như vậy vui vẻ. Chu Ngọc nhìn Vương Tiểu Kiều, Kiều, sau đó từng câu từng chữ mà mở miệng. Tuy rằng Chu Ngọc cũng không có nói cái gì quá mức nói, biểu tình cũng không phải thực hung, ngược lại là đang cười, nhưng là Vương Tiểu Kiều, Kiều lại có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Nàng tổng cảm thấy Chu Ngọc hẳn là biết những lời này đều là từ chính mình nơi này truyền ra đi. Hơn nữa cũng biết lần trước ở văn nghệ hội diễn càng thêm thượng Chu Ngọc tên người chính là chính mình. Tuy rằng không thể xác định Chu Ngọc có phải hay không thật sự biết, nhưng là Vương Tiểu Kiều vẫn là có chút có tật giật mình, không dám lại tiếp tục mở miệng nói Chu Ngọc nói bậy. Vương Tiểu Kiều vốn dĩ chính là này đó thảo luận trong tiếng thanh âm lớn nhất một cái, hiện tại nàng an tính lại, mặt khác đồng học cũng liền dần dần mà không hề mở miệng, từng người tản ra làm chính mình sự tình đi. Chu Ngọc nhìn Vương Tiểu Kiều phương hướng qua vài giây, Lúc này mới cười lạnh một tiếng tìm ba cái chỗ trống, cùng Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp cùng nhau ngồi ở. Chu Minh Diệp cùng Tô Thu Nhan vừa định mở miệng đối Chu Ngọc nói điểm cái gì, lúc này phòng học bên ngoài lại đi vào tới một cái cũng không như là học sinh, thoạt nhìn có 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Nàng trực tiếp đi tới bục giảng phía trên, sau đó ý bảo đại gia an tính lại, mới bắt đầu nói chuyện. Các vị các bạn học, đại gia Hảo, ta là các ngươi phụ đạo viên, Tôn Mai, hôm nay làm đại gia tới tham gia ban sẽ Chủ yếu chính là muốn nói một ít về tân học kỳ an bài. Phụ đạo viên Tôn Mai Thanh Âm ở trên bục giảng vang lên, bục giảng hạ các bạn học cũng phối hợp mà an tinh xuống dưới. Kế tiếp ta phải cho đại gia nói hai điểm. Đệ nhất, an toàn phương diện. Đệ nhị, học tập phương diện. Cuối cùng, cảm tạ đại gia tới tham gia lần họp lớp này. Ngày mai chính là chính thức khai giảng ngày đầu tiên. Đại gia sớm một chút đi lớp, không cần đến chế. Ban sẽ giảng có thời gian rất lâu, trong lúc còn tuyển ra ban ủy gì đó. Chu Ngọc ba người toàn bộ hành trình đều không có tham gia, bọn họ chỉ cảm thấy có chút nhằm chán. Bạn sẽ sau khi kết thúc, Chu Ngọc liền cùng Tô Thu nhan liền chuẩn bị đi bộ hồi biệt thự, mà Chu Minh Diệp còn lại là một hai phải đưa hai người bọn nàng trở lại biệt thự sau, mới xoay người hồi trường học. Chu Minh Diệp rời đi trước, còn có chút do dự mà mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi đừng đem bọn họ nói để ở trong lòng, bọn họ cũng chỉ là không hiểu biết ngươi làm người mà thôi, tin tưởng đại gia ở chung lâu rồi, liền sẽ không như vậy hiểu lầm ngươi Chu Minh Diệp không biết như thế nào an ủi người, nói ra nói cũng có chút khô cằn, nhưng là Chu Ngọc lại có thể minh bạch Chu Minh Diệp ý tứ. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Chu Ngọc cười đáp lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 32 Chửi tới Chu Ngọc không có trách cứ quý cảnh cùng lục thành ý tứ. Chu Ngọc sắc thật không có đem các bạn học những cái đó khó nghe nói để ở trong lòng, nhưng là lại đối cái kia ác ý truyền ra chính mình lời đồn đại vương tiểu kiểu không có gì hảo cảm. Tiêu hành, các người hai nữ sinh ngày thường buổi tối ngủ thời điểm, nhớ rõ quan hảo biệt thự cửa sổ. Chu Minh Diệp tiếp tục dặn dò nói. Tuy rằng khu biệt thự chỉ an thực hảo, nhưng là Chu Minh Diệp vẫn là có điểm không yên tâm Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan hai nữ sinh đơn độc cư trú, cho nên liền nhiều dặn dò hai câu. Hảo. Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan gật đầu đáp lại. Chờ đến Chu Minh Diệp rời đi sau, Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc trở lại biệt thự đại sảnh. Tô Thu Nhan đặc biệt sinh khí mà mở miệng nói, tức chết ta Các nàng như thế nào có thể nói như vậy ngươi, thật là tức chết ta. Chu Ngọc thấy chính mình không tức giận, ngược lại là Tô Thu Nhan tức giận đến không được. Chu Ngọc cười chấn ăn nói, Thu Nhan, đừng nóng giận lạc, các nàng cũng chỉ là bị người dẫn đường. Nghe được Chu Ngọc nói như vậy, Tô Thu Nhan cũng dần dần bình tĩnh lại, nàng nghĩ tới hôm nay Chu Ngọc nhìn cái kia nữ sinh, Vương Tiểu Kiều, Kiều. Tô Thu Nhan biết cái này nữ sinh. Phía trước quân huấn thời điểm, Vương Tiểu Kiều, Kiều chính là ở tại Chu Ngọc cùng cái ký túc xá. Tô Thu Nhan mỗi lần đi Chu Ngọc ký túc xá tìm Chu Ngọc thời điểm, Vương Tiểu Kiều, Kiều liền đều sẽ dùng rất kỳ quái ánh mắt xem nàng, là một cái làm người cảm giác thực không thoải mái nữ sinh. Là cái kia Vương Tiểu Kiều, Kiều sao? Tô Thu Nhan mở miệng hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Chu Ngọc không nghĩ tới ngay cả Tô Thu Nhan đều đã nhìn ra, thuyết minh cái này Vương Tiểu Kiều, Kiều thủ đoạn vẫn là rất thấp cấp. Chu Ngọc cười nói, hẳn là chính là nàng, quân huấn thời điểm cái kia văn nghệ hội diễn, tên của ta hẳn là cũng là nàng hơn nữa đi. Phỏng chừng là muốn nhìn ta xấu mặt đi. Nàng vì cái gì muốn như vậy a? Chẳng lẽ là ghen ghét người lớn lên so nàng đẹp sao? Tô Thu Nhan tức giận bất bình nói. Không thể không nói Tô Thu Nhan tùy tiện nói một câu, thế nhưng trận tướng. Này Vương Tiểu Kiều, Kiều chính là một cái ghen ghét tâm cực cơ người, nàng không thể gặp người khác so nàng đẹp, Huống chi Chu Ngọc không chỉ có đẹp, thoạt nhìn còn đặc biệt có tiền. Quân huấn kết thúc ngày đó, hồi giáo thời điểm, Vương Tiểu Kiều, Kiều liền vẫn luôn chú ý Chu Ngọc. Lục Thành theo Chu Ngọc Nương kia một màn cũng vừa lúc bị Vương Tiểu Kiều, Kiều nhìn đến, cho nên cũng liền có ban sẽ truyền ra này đó lời đồn ái. Chu Ngọc lớp học đồng học vốn dĩ cũng là không tin, nhưng là Vương Tiểu Kiều, Kiều miêu tả mà như vậy kỹ càng tỉ mỉ, một bức sát có chuyện lạ bộ dáng, cho nên rất nhiều người cũng liền tin Vương Tiểu Kiều, Kiều nói. Đến nỗi Vương Tiểu Kiều, Kiều vì cái gì sẽ nói quý cảnh là cái lao nam nhân, kia còn không phải bởi vì ghen ghét Chu Ngọc chính mình lớn lên đẹp liền tính, trợ phu của nàng thế nhưng cũng như vậy đẹp cho nên vương tiểu tiểu khẳng định là muốn chửi tới. Ngươi đừng nóng giận, cùng loại người này sinh khí không đáng. Chu Ngọc tiếp tục an đùi nói. Ai, ta còn không phải thế ngươi khổ sở, thế nhưng bị người như vậy nghị luận, nếu là ta bị người nói như vậy nói, trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu. Tô Thu Nhan lại sinh khí lại lo lắng, nhưng cũng khí chính mình ăn nói vụng về sẽ không thế Chu Ngọc biện giải. Chu Ngọc nhìn ra Tô Thu Nhan ý tưởng, nghiêm túc nói, Thu Nhan, ngươi không cần tự trách, ngươi còn nguyện ý đứng ở ta bên này ta cũng đã thật cao hứng, không cần ngươi vì ta làm gì đó. ta khẳng định sẽ đứng ở ngươi bên này a. này vốn dĩ chính là các nàng sai. tô thu nhan mở miệng nói. chu ngọc lại cười an ủi tô thu nhan vài câu. tô thu nhan mới cuối cùng là dần dần bình tĩnh trở lại. ngày hôm sau chính là thứ hai, là ngày đầu tiên ở chính thức đi học nhật tử. sáng sớm tinh mơ, chu ngọc cùng tô thu nhan rất sớm liền lên chuẩn bị đi bộ đi trường học đi học, lại không nghĩ rằng ra biệt thự môn thời điểm, liền thấy được chu minh diệp thân ảnh. Minh Diệp, ngươi sáng sớm không đi trong bàn, tới nơi này làm gì? Tô Thu Nhan thình lình nhìn đến biệt thự cửa đứng một người, hoảng sợ, chờ thấy rõ cửa người thế nhưng là Chu Minh Diệp thời điểm, liền nhịn không được oán trách nói. Chu Minh Diệp thấy chính mình dọa đến Tô Thu Nhan, tức khắc ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu tóc, sau đó mở miệng giải thích nói, ta là nghĩ đến chờ các ngươi cùng đi đi học. Chúng ta lại không ở một cái ban. Hảo đi, vậy cùng nhau đi thôi. Tô Thu Nhan vừa định nói các nàng lại không ở một cái ban, Không cần Chu Minh Diệp riêng lại đây chờ, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến, Chu Minh Diệp chỉ là bất hòa nàng ở một cái ban, chính là Chu Minh Diệp cùng Chu Ngọc ở một cái ban A, cho nên Chu Minh Diệp là nghĩ đến chờ Chu Ngọc đi. Tô Thu Nhan cảm xúc nháy mắt trở nên liền có điểm hạ xuống, bất quá nàng vẫn là xả ra một mặt cười, mở miệng đối Chu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, chúng ta mau đi trường học đi, đã không còn sớm. Hảo! Chu Ngọc hầu nghi mà nhìn Chu Minh Diệp cùng Tô Thu Nhan liếc mắt một cái trong lòng chỉ cảm thấy chính mình phụ thân Chu Minh Diệp thật đúng làng ngốc, truy người đều sẽ không truy, nhìn đến Tô Thu Nhan hiểu lầm cũng không biết giải thích. Chu Ngọc nghĩ vẫn là muốn tìm một cơ hội cùng Tô Thu Nhan hảo hảo giải thích một chút, bằng không nàng hiểu lầm thâm, vậy không hảo. Thứ hai sáng sớm khóa là bài chuyên ngành, một cái ban ở bên nhau thượng, Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc các nàng không phải một cái ban, cho nên tự nhiên cũng không ở một cái phòng học đi học. Tới rồi trường học khu dạy học thời điểm, Tô Thu Nhan liền cùng Chu Ngọc, Chu Minh Diệp tách ra, bất quá các nàng ước hảo giữa chưa tan học thời điểm ở khu dạy học cửa tập hợp. Một buổi sáng chương trình học thực mau liền đi qua, Chu Ngọc lớp tuy rằng còn có người ngẫu nhiên nói hai câu Chu Ngọc nhàn thoại, nhưng là bởi vì ngày hôm qua Chu Ngọc ngày hôm qua kia một chút không trột dạ biểu hiện, cho nên này một chút trong ban tuy rằng còn có người hội nghị luận Chu Ngọc, nhưng là cũng đều là lén trộm nghị luận, đã không có ngày hôm qua như vậy trắng trợn táo bạo. Hơn nữa buổi sáng bài chuyên ngành lao sư lại quản tương đối nghiêm. Cho nên đi học thời điểm cơ hồ không có gì đồng học nói xấu. Nhưng thật ra tan học 10 tới phút, có người lầm nhầm lầm nhầm nói vài câu, bất quá Chu Ngọc cũng không có để ở trong lòng. 11 giờ 50 tả hữu, buổi sáng chương trình học liền toàn bộ kết thúc, Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi khu dạy học lối vào cùng Tô Thu Nhan tập hợp, lại bị người cản lại. Minh Diệp, ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, không nghĩ tới là đi tiếp Chu Ngọc a. Tống Húc chết là Chu Minh Diệp bạn cùng phòng. Cho nên Chu Minh Diệp sáng sớm liền ra cửa, Tống Húc chết là biết đến. Hắn cười trêu gẻo Chu Minh Diệp, trong lòng lại là có chút ghen ghét Chu Minh Diệp cùng Chu Ngọc đi như vậy gần. Chu Ngọc, ngươi là thật sự kết hôn sao? Tống Húc Chít không chờ Chu Minh Diệp trả lời, lại nhìn về phía Chu Ngọc tiếp tục vấn đề nói. Trung quanh còn có rất nhiều đồng học không có rời đi, nghe được Tống Húc chết cùng Chu Minh Diệp đối thoại, đều dừng bước chân tới xem náo nhiệt. Chu Ngọc nhíu nhíu mày nhìn Tống Húc chết liếc mắt một cái. Nhớ tới người này hẳn là Chu Minh Diệp bạn cùng phòng. Chu Ngọc vừa mới chuẩn bị mở miệng thừa nhận, Chu Minh Diệp lại tựa hồn là nhìn ra Chu Ngọc ý tưởng, muốn ngăn cản Chu Ngọc ăn ngay nói thật, vì thế vội vàng đối Tống Húc chết mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì? Tránh ra, chúng ta phải đi. Chu Minh Diệp có chút sinh khí, phía trước hắn còn cảm thấy Tống Húc chết là cái có thể ở chung bằng hữu nhưng là hiện tại Tống Húc chết thế nhưng làm cho nhiều như vậy đồng học mặt. Nói nói như vậy, không phải làm người hiểu lầm hắn cùng Chu Ngọc chi gian quan hệ sao Hơn nữa lại hỏi Chu Ngọc có hay không kết hôn, cái này làm cho Tiểu Ngọc như thế nào trả lời. Tống húc chiết tiếp tục vẻ mặt ý cười mà mở miệng nói, đừng nóng giận à, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Chu Minh Diệp không có lại để ý tới Tống húc chiết mà là lôi kéo Chu Ngọc cánh tay liền bài trừ đám người. Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp hai người đi vào khu dạy học nhập khẩu thời điểm, liền nhìn đến Tô Thu Nhan đã ở nơi đó chờ. Chu Ngọc tiến lên lôi kéo Tô Thu Nhan tay, sau đó cười mở miệng nói, lý gì à Thu Nhan. Ngươi chờ lâu rồi đi, vừa rồi trong bàn có việc chỉ hoãn. Không có việc gì, ta cũng vừa tới. Tô Thu Nhan khỏe miệng xả ra một mặt miễn cương tươi cười. Tô Thu Nhan nói cũng không sai, nàng sắc thật cũng là vừa đến khu dạy học cửa không bao lâu, vừa rồi tan học thời điểm vẫn luôn có đồng học truy vấn nàng Chu Ngọc sự tình. Tô Thu Nhan cực lực giúp Chu Ngọc giải thích, nhưng là rất nhiều chân tướng cũng không thể nói thẳng, cho nên Tô Thu Nhan vẫn luôn đều ở quay chung quanh Chu Ngọc là cái thực tốt nữ sinh giải thích. Nhưng là Tô Thu Nhan trong ban đồng học lại không tin Tô Thu Nhan nói, đang nghe Tô Thu Nhan phía trước bạn cùng phòng nói ra Tô Thu Nhan dọn ra đi cùng Chu Ngọc cùng nhau ở lúc sau, Tô Thu Nhan trong ban đồng học càng là đem Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc về vì một loại người, các nàng ở chửi bới Chu Ngọc đồng thời cũng bắt đầu chửi bới Tô Thu Nhan danh dự. Tô Thu Nhan rất là khổ sở, nàng không rõ đại gia tại sao lại như vậy. Nhưng ở nhìn đến Chu Ngọc cùng Chu Minh Diệp lúc sau, Tô Thu Nhan liền đem chính mình khổ sở cảm xúc toàn bộ thu lên. Nàng biết Chu Ngọc hiện tại chính mình hẳn là cũng thực phiền não, cho nên Tô Thu Nhan cũng không tưởng lại làm Chu Ngọc lo lắng. Một ngày chương trình học sau khi chấm dứt, Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan liền trở về biệt thự, lại không nghĩ rằng ở biệt thự thế nhưng thấy được Quý Cảnh Cung Lục thành thân ảnh. Các ngươi như thế nào tới? Chu Ngọc nghi hoặc mà mở miệng nói. Dựa theo phía trước xác định, Quý Cảnh Cung Lục thành bọn họ hẳn là chỉ có cuối tuần thời điểm mới có thể tới bên này biệt thự mới đúng. Hôm nay mới thứ hai, cho nên Chu Ngọc sẽ nghi hoặc Quý Cảnh cùng Lục Thành đã đến cũng là thực bình thường. Là cái dạng này, Lục Thành bọn họ ngày mai buổi chiều muốn họp phụ huynh, ta tới hỏi một chút người muốn hay không đi tham gia. Quý Cảnh mở miệng giải thích nói. Chu Ngọc nhìn Lục Thành vẻ mặt mong đợi biểu tình, há miệng thở dốc cự tuyệt nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, vì thế thở dài liền nói, kia hành đi, ngày mai giữa trưa ta xin nghỉ, người đến lúc đó tới biệt thự tiếp ta là được. Ta trực tiếp đi cổng trường tiếp ngươi đi. Trực tiếp đi cổng trường tiếp khẳng định sẽ phương tiện một chút, Quý Cảnh mở miệng đề nghị nói. Chu Ngọc mím môi, sau đó mở miệng nói, vẫn là tính, ngươi liền ở biệt thử chờ ta đi. Quý Cảnh nghe được Chu Ngọc lời này, lúc này mới chú ý tới Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan hôm nay biểu tình tựa hồ đều có điểm không đúng, vì thế liền mở miệng do hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Không có gì. Chu Ngọc Thu liễm hảo tự mình cảm xúc, sau đó nhàn nhạt nói, cái gì không có gì a? Tô Thu Nhan nhịn không được thế Chu Ngọc cảm thấy bất bình, nàng sinh khí mà mở miệng nói, còn không phải bởi vì ngươi lần trước mang theo lục thành đi cổng trường tiếp Chu Ngọc, bị có tâm người thấy được. Hiện tại trong ban đều truyền Tiểu Ngọc là Tiểu Tam, tệ đi nguyên phối một hai phải thượng vội vàng làm người khác mẹ kế, cái gì khó nghe nói đều có. Quý cảnh nghe được Tô Thu Nhan nói, cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, thực xin lỗi, Ngọc Nhi, là ta suy xét không Chu Toàn. Không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Phía trước đi cổng trường tiếp Chu ngọc, quý cảnh là thật sự không có nghĩ tới nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là lục thành một tháng không có nhìn thấy nương, nhìn không được muốn sớm một chút nhìn thấy nương, quý cảnh bọn họ mới có thể ở cổng trường đợi vài tiếng đồng hồ tiếp Chu ngọc. Lại không nghĩ rằng sẽ bị người truyền như vậy khó nghe. Lục thành nghe được tô thu nha nói, nháy mắt liền minh bạch trong lời nói ý tứ, hẳn là chính mình kêu nương thời điểm bị người nghe thấy được, sau đó loạn truyền khai Lục Thành có chút tự trách, cũng có chút lo lắng nương sẽ sinh hắn khí, hắn bất an đến mở miệng nói, nương, ta có phải hay không cho ngươi trọc phiền thoái, thực xin lỗi. Cũng không phải các ngươi sai, không có việc gì. Chu Ngọc sờ sờ Lục Thành đầu tóc, cười nói. Chu Ngọc không có trách cứ quý cảnh cùng Lục Thành ý tứ, chuyện này vốn dĩ liền không phải quý cảnh cùng Lục Thành sai, muốn nói sai, kia cũng là vương tiểu kiểu cùng trong ban những cái đó tùy ý chửi bới người khác đồng học. L.E.O.S.I.N.G. Phần 33 33. Đánh nhau nguyên thư lục thành chính là bởi vì quý cảnh quá mức sùng lịch. Ngày hôm sau giữa trưa, Chu Ngọc lên lớp xong liền đi theo phụ đạo viên thỉnh buổi chiều giả, sau đó liền trở về biệt thự. Chuẩn bị cùng quý cảnh cùng đi tham gia lục thành buổi chiều ra trường hội. Bởi vì lo lắng khai xong ra trường hội, trở về khả năng sẽ muộn một chút, cho nên Chu Ngọc đã đem biệt thự dự phòng chìa khóa giao cho Tô Thu Nhan, cũng dặn dò Chu Minh Diệp tan học thời điểm muốn đưa Thu Nhan về nhà. Đối với Chu Ngọc dặn dò Chu Minh Diệp đương nhiên là đáp ứng, hơn nữa liền tính Chu Ngọc không nói, Chu Minh Diệp cũng sẽ đưa. Ngọc Nhi, về những cái đó lời đồn đãi, buổi sáng thời điểm ta đã đi điều tra qua, cùng ăn bài hảo luật sư. Có thể cho những cái đó ác ý chửi bới ngươi người đi ngồi mấy năm lao, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Quý cảnh kỳ thật đã an bài hảo hết thảy, sở dĩ không có lập tức đi làm, vẫn là muốn nhìn một chút Chu Ngọc ý tưởng. Tuy rằng Quý cảnh tối hôm qua mới nói hắn sẽ xử lý, nhưng Chu Ngọc lại không nghĩ rằng Quý cảnh hiệu suất như vậy cao, hôm nay thế nhưng liền tìm hảo luật sư, quả nhiên quý cảnh nhà bọn họ ở Kinh Đô vẫn là rất có quyền thế. Chu Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, đem Vương Tiểu Kiều đưa vào đi quan mấy ngày đi, những người khác liền tạm thời tính. Kế hành, đều nghe ngươi. Quý cảnh gật gật đầu, đối với Chu Ngọc quyết định không có gì dị nghị. Bởi vì lục thành lớp buổi chiều ra trưởng sẽ là ở 2 giờ rưỡi tả hữu mới bắt đầu, mà Chu Ngọc quý cảnh bọn họ đến bây giờ cũng còn không có ăn cơm trưa cho nên liền về trước tiểu học phụ cận biệt thự, chuẩn bị ăn chút cơm lại đi lục thành trường học. Vừa đến biệt thự, Chu Ngọc xa xa mà liền nhìn đến sở phu nhân, đã ở biệt thự trong viện chờ. Sở Tuyết Giao vừa thấy đến Chu Ngọc, liền từ ghế mây thượng đứng dậy, sau đó vẻ mặt ý cười mà đi lên trước vui vẻ nói: Ngọc Nhi, biết ngươi hôm nay sẽ trở về, ta riêng làm phòng bếp há Di làm ngươi thích ăn đồ ăn. Sở phu nhân không cần khách khí như vậy. Chu Ngọc kỳ thật đối Sở phu nhân ấn tượng vẫn là thứ tốt. Phía trước cùng sở phu nhân ở chung cũng là vẫn luôn là như thế này có lễ phép. Ăn cơm trong lúc, sở tuyết giao nhìn như trong lúc lơ đãng, hỏi những cái đó lời đồn đại sự tình. Ngày hôm qua nàng nhi tử trở về nói đến có người ác ý phỉ bán chu Ngọc Thanh danh thời điểm, sở tuyết giao quả thực là tức giận đến không được. Sở phu nhân không cần lo lắng, quý cảnh đã thỉnh luật sư, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. chu Ngọc thấy sở phu nhân thật là vì chính mình lo lắng, trong lòng nhưng thật ra có chút cảm động, cười đáp lại nói. Chu Ngọc cảm thấy hiện tại xuyên thư sinh hoạt kỳ thật cũng khá tốt, có nhiều như vậy quan tâm nàng người, so nàng một người ở hiện đại không nơi nương tựa hào đến nhiều. Ngọc Nhi, ngươi có chuyện gì nhất định phải cùng chúng ta nói. Sở tuyết giao vẫn là có chút lo lắng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, vì thế tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng ngươi cùng cảnh nhi hôn nhân là hiệp nghị kết hôn, nhưng là ta là thật sự hy vọng ngươi là của ta con dâu. Quý cảnh cha mẹ đối với Chu Ngọc cùng quý cảnh hiệp nghị kết hôn sự tình là rõ ràng. Kỳ thật quý cảnh vợ chồng hai người cũng cùng quý cảnh giống nhau, là hy vọng Chu Ngọc là thật sự gả cho Quý Cảnh, mà không phải cái gì hiệp nghị kết hôn. Phía trước sở phu nhân bọn họ vẫn luôn không có nói ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, cũng chỉ là bởi vì lo lắng Chu Ngọc trong khoảng thời gian ngắn sẽ có điểm tiếp thu không. Hiện tại nghe được Chu Ngọc lớp thế nhưng truyền ra như vậy đồn đại vớ vẩn, Sở Tuyết Giao nghĩ Chu Ngọc liền tính là tạm thời không thể tiếp thu, nàng cũng vẫn là muốn nói rõ chính mình lập trường. Sở phu nhân trong lời nói ý tứ. Chu Ngọc là nghe minh bạch. Chu Ngọc nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới sở phu nhân là cái dạng này ý tưởng, nàng thế nhưng sẽ hy vọng chính mình cùng Quý Cảnh là thật sự kết hôn. Chu Ngọc có chút kỳ quái nhìn sở phu nhân liếc mắt một cái, sau đó lại đem ánh mắt đầu đến Quý Cảnh bên kia, lại cẩn thận phát hiện Quý Cảnh lỗ hai tựa hồ đều có điểm đỏ. Quý Cảnh cũng không nghĩ tới tự mình mẫu thân sẽ nói như vậy trắng ra, hiện tại Chu Ngọc nhìn về phía hắn, hắn đều có điểm đứng ngồi không yên cảm giác, Nhưng là quý cảnh cũng cảm thấy trước mắt là cái cho thấy chính mình ý tưởng hảo thời cơ, vì thế hắn do dự một lát sau, liền ấp á ấp úng mà mở miệng nói, chúng ta đều hy vọng cái này hôn nhân là thật sự, bất quá vẫn là muốn xem chính ngươi ý tưởng. Quý cảnh nói cái này chúng ta, đã bao gồm quý cảnh cha mẹ, cũng bao gồm lục thành cùng quý cảnh bản nhân. Chu Ngọc không phải ngốc tử, đương nhiên cũng nghe minh bạch. Nghe được sở phu nhân cùng quý cảnh nói, Chu Ngọc cũng là có một lát cảm động. Nhưng là nàng cẩn thận ý nghĩ nghĩ. Chỉ cảm thấy quý cảnh người một nhà nói như vậy, hơn phân nửa là bởi vì ấy nấy, hoặc là xuất phát từ cảm tạ gì đó. Này cũng có thể lý giải. Bất quá, đối với hiệp nghị kết hôn sự tình, Chu Ngọc lại tạm thời không có muốn thay đổi hiện có trạng thái ý tưởng. Chu Ngọc biết chính mình trước mắt chuyện quan trọng nhất, căn bản là không phải cái gì kết hôn sinh con linh tinh, mà là đi theo 088 hào hệ thống học tập cùng nghiên cứu cha mẹ sẽ hoàn những cái đó chứng bệnh. Chuyện khác Chu Ngọc tạm thời cũng không muốn đi suy xét. Thực cảm tạ các ngươi đối ta hảo, nhưng là ta gần mấy năm cũng không tưởng thay đổi quyết định của chính mình, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm." Chu Ngọc giải thích hai câu, cũng coi như là biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nghe được Chu Ngọc nói như vậy, Sở phu nhân cùng Quý Cảnh đều có điểm mất mát, bất quá bọn họ hai người thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Sở phu nhân cười mở miệng nói, "Không có việc gì, tương lai còn dài, Ân, ta có thể chờ ngươi." Quý Cảnh cũng bình tĩnh lại nói một câu. Chu Ngọc gật gật đầu, Không có nói cái gì nữa. Buổi chiều, Lục Thành ra trường hội, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh đều đi. Tuy rằng nói ra trường sẽ giống nhau có một cái ra trường tới tham gia liền có thể, nhưng là nếu học sinh cha mẹ đều tới tham gia, các lao sư cũng sẽ không phản đối. Chu Ngọc vẫn là lần đầu tiên đi vào Lục Thành ở Kinh Đô Thượng Tiểu học. Cái này tiểu học khoảng cách Quý Cảnh bọn họ biệt thự vị trí cũng không phải rất xa. Tiểu học bên trong kiến trúc dạy học phương tiện gì đó, ở thập niên 80 tới nói, xem như thực tiến tiến. Trong trường học học sinh ăn mặc gì đó cũng đều rất không tồi. Chu Ngọc cảm thấy có thể là quý tộc trường học, liền do hỏi quý cảnh một câu, không nghĩ tới này tiểu học thật đúng là kinh đô tốt nhất quý tộc tiểu học, Nam Bản tiểu học. Chu Ngọc nhướng mày, lại lần nữa cảm thán quý cảnh gia tộc nội tình thâm hậu đồng thời, còn có điểm lo lắng Lục Thành ở trường học sẽ có điểm không thích ứng. Rốt cuộc Lục Thành từ sinh hạ tới chính là ở nông thôn lớn lên, vẫn luôn đi theo Lục Bân dưỡng phụ mẫu cùng với nguyên chủ bên người, cũng không có đã chịu cái gì tốt giáo dục. Tuy rằng Chu Ngọc xuyên qua tới lúc sau không bao lâu, liền đưa Lục Thành đi chấn trên tiểu học đi học, nhưng là chấn trên tiểu học vẫn là rất là hậu, đặc biệt cùng kinh đô quý tộc trường học so sánh với, vậy càng là khác nhau như trời với đất. Cũng không biết Lục Thành có thể hay không thích hướng như vậy tân hoàn cảnh. Chu Ngọc không khỏi có chút lo lắng. Gia trưởng sẽ là ở Lục Thành bọn họ lớp bên trong khai, bọn nhỏ còn lại là bị mang đi sân thể dục học thể dục. Gia trưởng sẽ tổng cộng cũng liền rằng coi đại khái một tiếng dưới tà hưu bởi vì là tiểu học năm nhất, cho nên môn chính cũng chỉ có tăng môn, môn chính lao sư cũng là chỉ có ba vị. Này ba vị lão sư đơn giản giới thiệu một chút lớp trình thể học tập tình huống, khen ngợi cùng phê bình một ít đồng học. Chu Ngọc nguyên bản còn lo lắng các lao sư phê bình danh sách khả năng sẽ có lục thành. Rốt cuộc ở nông thôn dạy học chất lượng là không có kinh đô tốt, hơn nữa quan trọng là ở nông thôn tiểu học năm nhất chỉ có ngữ văn toán học hai môn khóa, không có tiếng anh, cho nên lục thành rất có khả năng sẽ theo không kịp trường học chương trình học tiến độ. Lại không nghĩ rằng ba cái nhậm khóa lao sư đều là khen ngợi Lục Thành, nói Lục Thành tuy rằng thành tích không phải tốt nhất, nhưng là tiến bộ lại là lớn nhất. Chu Ngọc vẫn là thật cao hứng, không nghĩ tới Lục Thành học tập phương diện vẫn là rất không tồi. Nguyên thư trung Lục Thành mãi cho đến 12, 3 tuổi đều không có thượng quá tiểu học, sau lại bị quý cảnh nhận được kinh đô đi học sau cũng căn bản không có khả năng so được với bạn cùng lứa tuổi, cơ hồ là nhiều lần đều là niên cấp đếm ngược đệ nhất. danh. Không nghĩ tới hiện tại Lục Thành từ bình thường tuổi tác liền bắt đầu đi học. Thành tích thế nhưng còn có thể, như thế làm Chu Ngọc cảm thấy thực vui mừng. Bất quá không chờ Chu Ngọc cao hứng bao lâu, bạn sẽ sau khi kết thúc, Lục Thành lao sư liền đơn độc kêu Chu Ngọc cùng Quý Cảnh đi văn phòng. Nguyên lai like là bởi vì Lục Thành mấy ngày trước thế nhưng cùng nam sinh khác đánh nhau, sự tình nguyên nhân gây ra cũng gần là bởi vì một cái cặp sách, Chu Ngọc có chút kinh ngạc mà dùng ánh mắt dò hỏi Quý Cảnh, mà Quý Cảnh mỉ môi, ánh mắt có điểm trốn tránh rõ ràng là biết chuyện này. Chu Ngọc nhỏ giọng dò hỏi. Này rốt cuộc là là chuyện như thế nào? Là ngươi phía trước ở nông thôn cho hắn làm cái kia cặp sách, ta nhờ người gửi trở về, Lục Thành thực thích cái kia cặp sách, liền cong đi học. Kia nam sinh thuyết thư bao xấu, Lục Thành liền thượng thủ đánh người. Quý cảnh cảm giác chuyện này cũng trách hắn chính mình, nếu không đem cặp sách lộng trở về, Lục Thành hẳn là cũng sẽ không theo người đánh nhau, cho nên quý cảnh trong lúc nhất thời cũng có chút có quáp. Chu Ngọc nghe được quý cảnh giải thích, tức khác có điểm dở khóc dở cười. Chu Ngọc tuy rằng nghi hoặc Quý Cảnh vì cái gì muốn đem nhờ người đem cái kia sách cũ bao gửi tới kinh đô, nhưng là hiện tại cũng không phải hỏi cái này thời điểm. Kỳ thật đi, Chu Ngọc cảm thấy cái kia thuyết thư bao xấu mà bị đánh nam sinh cũng rất oan uổng, bởi vì Chu Ngọc biết, cái kia nam sinh nói cũng không sai, nàng chính mình làm cái kia cặp sách xác thật là thực xấu. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh tới lão sư văn phòng thời điểm, lão sư đã đem Lục Thành cùng một cái khác nam sinh mang lại đây. Các ngươi là Lục Thành cha mẹ đi. Lục Thành đứa nhỏ này ngày thường đều khá tốt. Chỉ là thượng một lần thế nhưng cùng đồng học đánh nhau, hơn nữa vẫn luôn không muốn xin lỗi, cho nên ta mới cho các ngươi lại đây cùng nhau cùng ta hảo hảo khai đạo khai đạo Lục Thành hai câu. Lục Thành chủ nhiệm lớp biết, quý cảnh thân phận là kinh đô lớn nhất gia tộc quý thị gia tộc duy nhất người thừa kế, mà Lục Thành là quý cảnh nhi tử, cho nên Lục Thành chủ nhiệm lớp ngữ khí vẫn là thực khách khí. Vốn dĩ bị đánh đồng học thân phận nếu là bình thường một chút, chuyện này liền trực tiếp đi qua nhưng là Lục Thành đánh vị kia đồng học thân phận cũng không đơn giản, cho nên Lục Thành chủ nhiệm lớp mới không thể không tìm được Lục Thành ra trưởng tới văn phòng một chuyến, nhìn xem hiệp thương xử lý chuyện này. Thành nhi, ngươi vì cái gì muốn đánh đồng học A? chu Ngọc tuy rằng đã nghe xong quý cảnh nói nguyên do, nhưng là nàng vẫn là muốn biết Lục Thành cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân mới động thủ. động thủ đánh người cũng không phải là một cái hảo thói quen, vẫn là muốn kịp thời ngăn lại. Nguyên thư Lục Thành chính là bởi vì tới rồi kinh đô về sau. Quý cảnh quá mức sủng nịch hắn, cái gì cục diện rồi dám đều thế hắn thu thập, đến cuối cùng Lục Thành mới có thể càng đi càng oai, cuối cùng đi lên vai ác con đường. Mà hiện tại Lục Thành mới 6 tuổi, hết thể đều còn kịp, Lục Thành hiện tại làm không đúng địa phương vẫn là muốn kịp thời sửa đúng hảo. Nương, hắn thế nhưng nói nương ngươi cho ta làm cặp sách xấu, ta thích nhất nương cho ta làm cặp sách Lục Thành thanh âm có điểm bị khuất. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 34 Hoài nghi quý cảnh có chút hoài nghi Chu Ngọc chẳng lẽ cũng trọng sinh. Chu Ngọc tuy rằng cảm thấy Lục Thành bảo vệ chính mình thích đồ vật, này cũng không sai, nhưng Lục Thành sai liền sai ở phản ứng có điểm quá mức kịch liệt. Thành nhi, tuy rằng hắn thuyết thư bao xấu, người không thích nghe có thể nói cho hắn làm hắn đừng nói, nhưng là không thể vừa lên tới liền đánh người A, như vậy không phải hảo hài tử hành vi A Chu Ngọc ngồi sổn xuống thân mình, cùng Lục Thành nhìn thẳng, sau đó kiên nhẫn mà khuyên nhủ. Cái kia bị đánh nam sinh nghe được Lục Thành nói đến cái kia lai lịch. Hắn cũng hết giận hơn phân nửa. Phía trước, hắn chỉ là đi ngang qua Lục Thành chỗ ngồi thời điểm, tùy ý mà phun tảo một câu cặp sách thật xấu, lại không nghĩ rằng Lục Thành đi lên liền đánh chính mình một đốn, hắn đương nhiên không vui, vì thế hai người liền vặn đánh lên. Vốn dĩ cái này nam sinh còn vẫn luôn đặc biệt sinh khí, nhưng là hiện tại nghe nói cái kêu cặp sách thế nhưng là Lục Thành mẫu thân tay cho hắn làm, nam sinh nháy mắt liền minh bạch Lục Thành vì cái gì sẽ tức giận như vậy. Rốt cuộc nếu đổi làm là chính hắn nói, Người khác nói hắn âu hiếm đồ vật xấu, hắn chỉ sợ cũng sẽ thực tức giận. Thực xin lỗi, ta không nên đánh người. Lục Thành bị Chu Ngọc khuyên bảo hảo một ba một lát, mới dần dần nhả ra, không tình nguyện mà đối trước mặt nam sinh mở miệng nói. Ta cũng có sai, ta không biết cái này cặp sách là mẫu thân ngươi cho ngươi làm, thực xin lỗi, ta không nên chê cười ngươi cặp sách xấu. Lệ ngươi ngoài ý muốn chính là, cái kia nam sinh thế nhưng cũng đối lục Thành xin lỗi. Nghe được nam sinh nói, lục Thành có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hắn cẩn thận mà nhìn nam sinh hai mắt, phát giác cái này nam sinh là thật sự ở nghiêm túc mà cùng chính mình xin lỗi. Lục Thành trong lòng cũng không hề sinh khí, hắn nghiêm trang mà mở miệng nói, Hảo, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Nay không phải Hảo, Lục Thành cùng Hạ Văn Hiên các ngươi cùng nhau về phòng học đi. Chủ nhiệm lớp thấy hai cái nam hài tử rốt cuộc hòa Hảo, lập tức cười mở miệng nói. Vốn dĩ Chu Ngọc còn đang chê cười tiểu hài tử Chi Gian Mâu thuẫn thật là Hảo giải quyết, nhưng nghe đến chủ nhiệm lớp nói ra cái kia nam sinh tên sau Chu Ngọc lại có chút khiếp sợ mà ngây ngẩn cả người. Hạ Văn Hiên, kia không phải Chu Ngọc Xuyên này, bổn niên đại trong sách nam chủ sao? Chu Ngọc cuối cùng minh bạch, vừa rồi ở ban sẽ thời điểm nghe được các lão sư khen ngợi danh sách, vì cái gì sẽ có một ít quen thuộc cảm giác. Bởi vì danh sách trung Hạ Văn Hiên cùng Phương Thơ Nhã, còn không phải là Chu Ngọc Xuyên này, bổn niên đại văn trung nam nữ chủ sao? Chu Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Thành lại là như vậy đã sớm hồi gặp được thư trung nam nữ chủ, hơn nữa liền ở mấy ngày trước Lục Thành thế nhưng còn đem nam chủ cấp đánh. Này thật đúng là nghiệt duyên A. Chu Ngọc méo méo có chút phát đau giữa mày, không khỏi có chút lo lắng. Làm sao vậy? Quý cảnh nhìn ra Chu Ngọc có điểm không thích hợp, vì thế mở miệng dò hỏi. Không có gì. Chu Ngọc cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Quý cảnh giải thích. Tổng không thể trực tiếp nói cho Quý cảnh, các nàng vị trí thế giới chỉ là một quyển sách, mà Lục Thành là một cái vai ác đi. Lục Thành cùng Hạ Văn Hiên rời đi sau. Tuy cảnh cùng chu Ngọc hai người lại cùng chủ nhiệm lớp hiểu biết một ít Lục Thành ở trường học tình huống, sau đó liền chờ Lục Thành tan học, cùng Lục Thành cùng nhau trở về biệt thự. Hồi biệt thự trên đường, chu Ngọc do dự thật lâu, vẫn làm mở miệng dò hỏi một ít về nguyên thư nam nữ chủ sự tình. thanh nhi, các người ban có phải hay không có một cái kêu phương thơ nhà nữ sinh? Đúng vậy. Lục Thành tuy rằng nghi hoặc nương vì cái gì sẽ nhắc tới tên này, nhưng là lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nương là ở học phụ huynh thượng nghe được tên này. Chu Ngọc không nghĩ tới hiện tại lục thành trải qua đã cùng nguyên thư cốt truyện hoàn toàn bất đồng, nhưng là thế nhưng còn sẽ gặp được nam nữ chủ, hơn nữa so nguyên thư cốt truyện còn trước tiên rất nhiều năm, Chu Ngọc cảm thấy này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Ngọc tưởng nói làm lục thành ly nguyên thư nam nữ chủ hạ văn hiên, phương thơ nhã xa một chút, nhưng là lại lo lắng càng là ngăn cản lục thành tiếp cận bọn họ, lục thành ngược lại sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý, sau đó cùng các nàng đi càng ngày càng gần. Lục Thành thấy nương hỏi chính mình một câu sau liền không có bên dưới, trong lòng rất là nghi hoặc, nương, làm sao vậy? Nghe được Lục Thành kêu chính mình, Chu Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thoáng sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, sau đó mới mở miệng nói, Nga, ta chính là hỏi một chút, không biết người đối phương thơ nhã cùng Hạ Văn Hiên ấn tượng như thế nào? Ân, ta phía trước là không thế nào thích Hạ Văn Hiên, nhưng là hôm nay hắn hướng ta xin lỗi lúc sau, ta cảm thấy người khác cũng không tồi. Lục Thành nghe được Chu Ngọc vấn đề sau, không có lập tức trả lời, mà là nghiêm túc mà tự hỏi một lát mới mở miệng nói. Đến nỗi phương thơ nhã, ta nhưng thật ra không thế nào thụ, cũng không biết nàng là thế nào người. Lục Thành lại suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới lớp học cái kia kêu, kêu phương thơ nhã nữ đồng học là ai. Nghe được Lục Thành này nghiêm trang trả lời, Chu Ngọc có chút dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng cũng là thoáng yên lòng, nhìn dáng vẻ Lục Thành đứa nhỏ này hẳn là còn không có cùng nam nữ chủ kết thù. Về sau chỉ cần hảo hảo dẫn đường, vẫn là có cơ hội thay đổi Lục Thành vai ác vận mệnh. Ân ở trường học muốn cùng đồng học hảo hảo ở Trung Nga. Mặt khác học tập mới là quan trọng nhất, không thể yêu sớm Nga. Chu Ngọc tuy rằng biết đối một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử trước thời gian luyến sự tình cũng quá sớm, nhưng là Chu Ngọc thẳng đến Lục Thành là tương đối trưởng thành sớm, cho nên nàng hiện tại lời nói, Lục Thành là hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Nghe được nương phía trước hai câu lời nói, Lục Thành đảo cảm thấy không có gì nhưng là ở nghe được câu kia không cần yêu sớm thời điểm, lại là cả kinh mở to hai mắt. Lục Thành không rõ nương vì cái gì sẽ nhắc tới cái này đề tài, nhưng vẫn là mở miệng bảo đảm nói, nương, ta ở vào đại học phía trước là không có khả năng yêu đương, ta sẽ hảo hảo học tập. Lục Thành hắn hiện tại sát thật đối này lớp học những cái đó tiểu nữ sinh không có bất luận cái gì ý tưởng, hắn chỉ nghĩ hảo hảo học tập, về sau có thể giống cha mẹ giống nhau thượng một cái đại học, có một cái tốt tiền đồ. Chu Ngọc không nghĩ tới Lục Thành thế nhưng sẽ là cái dạng này trả lời, bất quá trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi, bởi vì nàng biết Lục Thành đứa nhỏ này tuy giang tiểu, nhưng là luôn luôn nói được thì làm được, giữ lời hứa, nếu hắn nói vào đại học phía trước sẽ không yêu sớm, kia hẳn là chính là thật sự đối nguyên thư nữ chủ phương thơ nhã không có gì cảm giác. Chu Ngọc chỉ hy vọng Lục Thành có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại ý tưởng, không cần bị nguyên thư cốt truyện ảnh hưởng mới hảo. Quý cảnh vẫn luôn ở một bên nghe Chu Ngọc cùng Lục Thành đối thoại. Không có chen vào nói, nhưng là mày lại là nhăn gắt gao, hắn là biết Phương Thơ Nhã cùng Hạ Văn Hiên. Kiếp trước Lục Thành là đặc biệt thích Phương Thơ Nhã, vẫn luôn đuổi theo Phương Thơ Nhã bước chân, cố chấp thực, làm rất nhiều làm người đau đầu sự tình. Nhưng Phương Thơ Nhã thích người lại là Hạ Văn Hiên. Quý cảnh ở nghe được Phương Thơ Nhã cùng Hạ Văn Hiên hai cái tên thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là làm Lục Thành rời xa hai người kia, nhưng đó là bởi vì hắn biết về sau Lục Thành cùng bọn họ chi gian sẽ sinh ra đủ loại mâu thuẫn. chính là Vì cái gì Chu Ngọc lời trong lời ngoài ý tứ, cũng là làm Lục Thành ly phương thơ nhã xa một chút. Chẳng lẽ Chu Ngọc cũng là sống lại một đời người? Chính là nếu cũng Chu Ngọc trọng sinh, như vậy Chu Ngọc nàng trọng sinh trước tiên không nên là rời xa Lục Thành sao? Rốt cuộc kiếp trước Chu Ngọc chính là bị Lục Thành giết chết. Quý cảnh cảm thấy này hết thảy đều có điểm không thích hợp, mặc kệ Chu Ngọc có phải hay không trọng sinh này hết thể đều rất khó giải thích thông. Chu Ngọc cùng Lục Thành cũng không biết quý cảnh hiện tại là suy nghĩ cái gì. Ba người trở lại biệt thự lúc sau dùng hảo bữa tối, Chu Ngọc liền tính toán hồi chính mình trường học phụ cận biệt thự, rốt cuộc tô thu nhan một người ở nhà, Chu Ngọc vẫn là có điểm không yên tâm. Ngươi ngẩn người làm gì đâu? Vừa rồi từ trường học trở về lúc sau, liền vẫn luôn tâm thần không yên bộ dáng. Chu Ngọc cùng quý cảnh đơn độc ở trên xe, lục thanh bởi vì còn muốn làm bài tập, cho nên cũng không có đi theo tới đưa Chu Ngọc trở về. Kỳ thật, Chu Ngọc đã sớm phát hiện quý cảnh không thích hợp, nhưng là vừa rồi vẫn luôn ở vội vàng cấp Lục Thành làm tâm lý xây dựng, cho nên không có thời gian đi quản Quý Cảnh. Hiện tại Lục Thành không ở, Chu Ngọc cuối cùng là có thời gian dò hỏi Quý Cảnh vì cái gì liên tiếp thất thần. A, Quý Cảnh bị Chu Ngọc hỏi sừng sốt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, Nga, không có gì, ta cũng suy nghĩ thành nhi sự. Quý Cảnh lấy Lục Thành sự tình đương tấm một, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình hoài nghi Chu Ngọc cũng là trọng sinh suy đoán nói ra. Rốt cuộc loại chuyện này rất lớn xác suất là chính hắn suy nghĩ nhiều. Nếu Chu Ngọc không phải trọng sinh, nghe được chính mình nói loại này đề tài, phòng chừng sẽ cho rằng chính mình đầu óc hỏng rồi đi. Chu Ngọc tuy rằng cảm thấy Quý Cảnh hẳn là không phải suy nghĩ lục thành sự, nhưng là nàng cũng không biết Quý Cảnh nếu không phải suy nghĩ lục thành sự tình, còn sẽ suy nghĩ cái gì. Chu Ngọc đoán không được Quý Cảnh chân thật ý tưởng, đơn giản cũng liền không hề nghĩ nhiều, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không hề mở miệng. Quý Cảnh may mắn Chu Ngọc không có lại hỏi nhiều. Bằng không hắn cũng không biết hẳn là như thế nào giải thích, hắn cũng không tưởng nói dối. Ngoài cửa sổ xe sắt trời dần dần ám trầm xuống dưới, quý cảnh lái xe tử thực mau liền đến Chu Ngọc trường học phụ cận biệt thự cửa, biệt thự ánh đèn là lượng, bên trong hẳn là có người. Chu Ngọc tuy rằng vẫn luôn là nhắm mắt, nhưng là kỳ thật cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, cho nên xe mới vừa dừng lại không bao lâu, Chu Ngọc liền chính mình mở mắt. Chu Ngọc cùng quý cảnh hai người đi vào biệt thự đại sảnh Chu Ngọc phát hiện trừ bỏ tô thu nhan ngồi ở biệt thự trên sofa ở ngoài, Chu Minh Diệp cũng ngồi ở tô thu nhan cách đó không xa. Chu Ngọc vừa định tiến lên chào hỏi, nhưng là đi vào lại phát hiện tô thu nhan đôi mắt có chút hồng, tựa hồ là mới vừa đã khóc bộ dáng. Nhìn kỹ còn có thể nhìn ra tô thu nhan gương mặt có một cái màu đỏ bàn tay ấn. Chu Ngọc tức khắc liền có chút nổi trận lôi đình. Tuy rằng Chu Ngọc không biết là ai khi dễ tô thu nhan, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Là ai đánh nàng? Chu Ngọc thanh âm có chút lạnh băng, nàng nhìn Chu Minh Diệp dò hỏi. Chu Minh Diệp thở dài, mới mở miệng nói, là Thu Nhan các nàng ban một cái nữ đồng học, Thu Nhan chỉ là giúp ngươi biện giải vài câu, các nàng liền cùng nhau xa lánh Thu Nhan. Hôm nay tan học thời điểm thế nhưng còn có mấy nữ sinh ngăn cản Thu Nhan. Ta hẳn là sớm một chút đi tìm Thu Nhan, bằng không cũng sẽ không. Liên hệ luật sư, dựa theo pháp luật quy định tối cao niên hạ, làm các nàng đi trong ngục giam hảo hảo cải tạo. Chu Ngọc nắm chặt nắm tay. Thanh âm nói không nên lời lạnh băng, nàng nhìn Quý Cảnh một câu một chữ nói. Quý Cảnh chưa từng có gặp qua Chu Ngọc như thế sinh khí, nhưng là hắn cũng có thể lý giải, gật gật đầu mở miệng nói, "Hảo, đêm nay ta liền liên hệ cục cảnh sát theo nếp câu lưu các nàng, sự tình phía sau ta cũng sẽ làm luật sư xử lý tốt." "Hảo." Chu Ngọc trầm giọng nói. L E O S I N G. Phần 35. 35. Mạn Đình Biểu đặt chỗ 3 năm dưới tủ có thời hạn, gây hấn tư. Chu Ngọc hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó mới đi đến Tô Thu Nhan bên người trên sofa ngồi xuống. Chu Ngọc thập phần tự trách, nàng trách cứ chính mình không có nhanh chóng xử lý tốt những việc này, thế cho nên hiện tại thế nhưng liên lụy Tô Thu Nhan. Thu Nhan, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ liên lụy đến ngươi. Chu Ngọc nhìn Tô Thu Nhan có chút đỏ lên gương mặt, trong lòng ấy nấy không thôi. Tiểu Ngọc, không có việc gì, này cũng không phải ngươi sai. Tô Thu Nhan tuy rằng rất khổ sở. Nhưng là nàng cũng không quái Chu Ngọc, ngược lại ra tiếng an ủi nói. Chu Ngọc về phòng, trên thực tế là từ hệ thống lấy ra một lọ tiêu sưng nước thuốc trở về, sau đó liền giúp tô thu nhăn ở trên má cẩn thận mà bôi đều đều. Nếu dựa theo hệ thống giới thiệu giống nhau, kia này nước thuốc hẳn là rất có hiệu, một buổi tối không đến thời gian là có thể hoàn toàn tiêu sưng, không lưu một chút dấu vết. Hệ thống chung nước thuốc gì đó cũng không phải miễn phí, bất quá cũng không tính quý, đổi thành thập niên 80 giá hàng tương đương xuống dưới cũng bất quá mấy đồng tiền mà thôi, mà phía trước quân huấn thời điểm dùng kem chống nắng cũng là giống nhau. Chu Minh Diệp thấy Chu Ngọc trở về, cũng liền không chuẩn bị ở lâu, mà là đứng dậy hồi trường học. Quý Cảnh cũng cùng nhau rời đi biệt thự, hắn chuẩn bị đi liên hệ luật sư cùng cục cảnh sát. Ngày hôm sau tạo thành, Chu Ngọc, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp như cũ giống thường lui tới giống nhau đúng hạn đi trường học. Bởi vì không yên tâm Tô Thu Nhan đơn độc ở khác lớp, cho nên Chu Ngọc tối hôm qua còn làm ơn Quý Cảnh đi liên hệ trường học hiệu trưởng. Giúp Tô Thu Nhan lớp đổi thành Chu Ngọc nơi lớp, cho nên hiện tại Tô Thu Nhan cùng Chu Ngọc, Chu Minh Diệp các nàng là ở một cái lớp học khóa. Mới vừa đi vào lớp, Chu Ngọc liền nghe được trong ban mặt có chút ồn ào thanh âm, nhưng là tại hạ một khắc nhìn đến Chu Ngọc các nàng ngấy mắt, trong ban đồng học lại tất cả đều lập tức an tinh xuống dưới. Chu Ngọc nhướng mày, nhìn lướt qua đám người, không có nhìn đến cái kia vương tiểu kiểu thân ảnh, lập tức liền trong lòng hiểu rõ. Hẳn là quý cảnh đã liên hệ hảo cảnh sát xử lý tốt những cái đó bịa đặt cùng gây hấn gây chuyện đồng học. Cùng Chu Ngọc đoán trước giống nhau, tối hôm qua 8 giờ tả hữu, liền ở bọn học sinh đều đang chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi thời điểm. Các cảnh sát liền lái xe xe cảnh sát đến học sinh ký túc xá hạ, sau đó trực tiếp đi vào bắt 7 cái học sinh mới rời đi. Ngay từ đầu đại gia còn không biết cảnh sát vì cái gì sẽ trảo này những học sinh, nhưng là thực mau đại gia liền phản ứng lại đây. Nay 7 cái học sinh, đều là những cái đó nói Chu Ngọc nói bậy nhất hùng Trong đó bao gồm Vương Kiều Kiều, còn có chính là ngày hôm qua khi dễ tô thu nhăn kia năm cái đồng học. Cho nên đây cũng là vì cái gì Chu Ngọc tiến phòng học, đại gia liền an tĩnh lại nguyên nhân. Rốt cuộc, ai đều lo lắng cho mình chính là tiếp theo cái bị cảnh sát bắt đi người. Lại qua 2 ngày, trường học thông cáo liền ra tới, kia Tám bị cảnh sát mang đi đồng học, toàn bộ bị khai trừ học tịch, hơn nữa có phán 3 năm có phán 5 năm. Nguyên nhân chính là bịa đặt phán 3 năm dưới tù có thời hạn gây hấn gây chuyện phán xử 5 năm dưới tù có thời hạn. Lúc này Chu Ngọc bọn họ ban học sinh càng là thổn thức không thôi, nguyên bản các nàng chỉ là suy đoán chuyện này khả năng cùng Chu Ngọc có quan hệ, hiện tại các nàng ý tưởng được đến xác nhận. Tuy rằng có học sinh trong lòng cảm thấy có chút không phục, nhưng là không còn có người ở bên ngoài nói Chu Ngọc các nàng một câu nói bậy, rốt cuộc không có người nguyện ý bị khai trừ học tịch, bị hình phạt. Náo loạn như vậy vừa ra lúc sau, Chu Ngọc lớp học đồng học cơ hồ là mỗi người an phận thủ thường. Chu Ngọc cũng cuối cùng là có thể mỗi ngày an tâm đi học, an tâm học tập y lý học tri thức. Kỳ thật, Chu Ngọc vốn dĩ cũng chỉ là muốn cho Vương tiểu tiểu câu lưu cái mấy ngày mà thôi cho nàng cái giáo huấn mà thôi, căn bản không tưởng đem chuyện này náo đại. Chu Ngọc là thực chán ghét dùng quyền thế áp người, nhưng lúc này đây, quý cảnh lợi dụng nhất định quyền thế cấp bộ môn liên quan tạo áp lực, làm cho bọn họ cấp này tám đồng học phán tối cao niên hạ khi, Chu Ngọc lại cam chịu. Quái liền quái ở các nàng cũng dám khi dễ đến Tô Thu nhàn trên đầu. Đây là Chu Ngọc trăm triệu không thể nhẫn. Thời gian quá thức mau, đảo mắt một học kỳ thời gian liền đi qua, cũng tới rồi phóng nghỉ đông thời gian. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đều tính toán về nhà ăn tết, vì thế ở một phóng nghỉ đông ngày đó liền cùng nhau ngồi xe lửa bước lên về nhà đường xá. Mà Chu Ngọc cũng không có địa phương nào nhưng đi, nàng cũng chỉ có thể đến quý cảnh nhà bọn họ ăn tết. Tuy rằng Chu Ngọc trong lòng thực hy vọng có thể cho chính mình cha mẹ Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp cùng chính mình cùng nhau ăn tết, nhưng là nàng lại không thể như vậy ích kỷ cũng không có lập trường đi tùy hứng. Rốt cuộc, thế giới này cha mẹ đều có chính mình ra, mà Chu Ngọc đối với Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp lại nói tiếp, nhiều lắm là tính các nàng một cái bằng hưu mà thôi. Ngọc Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vừa rồi ta cùng ngươi nói đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Chu Ngọc vẫn luôn đang ngẩn người, Sở Tuyết giao nhịn không được nhắc nhở nói. Chu Ngọc có chút mờ mịt mà quay mặt đi nhìn về phía Sở phu nhân, vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi nàng vừa rồi nói gì đó. Lúc này hệ thống thanh âm lại ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Tân nhiệm vụ, trị liệu tôn phu nhân nghiêm trọng loại bệnh viêm khớp mãn tính. Nga, có thể. Nghe được hệ thống mà nhắc nhở, lập tức sẽ biết sở phu nhân vừa rồi nói đề nghị là cái gì. Kêu hành, ta cùng hiểu huyền chuyển một cái thời gian, đến lúc đó làm các nàng tới chúng ta nơi này, ngươi lại thế nàng nhìn xem là được. Chu Ngọc có chút nghi hoặc sở phu nhân trong miệng hiểu huyền là ai, nhưng là hệ thống thực mau liền giải thích Chu Ngọc trong lòng nghi hoặc. Hiểu chính là Tôn Phu Nhân, tên đầy đủ Tôn Hiểu huyện. Hảo. Chu Ngọc nghe vậy tắc không hề do dự, mà là gật đầu đáp lại Sở Phu Nhân. Vài ngày sau, Sở Phu Nhân liền lãnh một cái trung niên Phu Nhân cùng một người tuổi trẻ nữ hài tới biệt thự, đồng thời Chu Ngọc cũng thu được hệ thống mà nhắc nhở, kia trung niên Phu Nhân, chính là lần này nhiệm vụ đối tượng, Tôn Phu Nhân. Ngọc Nhi, Thành Nhi đây là hiểu huyện cùng nàng nữ Nhi. Sở Phu Nhân đầu tiên là đối Chu Ngọc nói người tới thân phận. Sau đó lại đối tôn hiểu huyển cùng tống mạn đỉnh cười giới thiệu nói, đây là con dâu của ta cùng tôn tử. Các ngươi hảo, tôn phu nhân lễ phép mà đối chu Ngọc chào hỏi, sau đó tiếp tục khách khí nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu à, vài tuổi. Các ngươi hảo, chu Ngọc cũng khách khí mà đáp lại, hắn 6 tuổi nhiều. Hai bên lại hàn huyên vài câu sau, chu Ngọc mới chính thức bắt đầu thế tôn phu nhân xem bệnh. chu Ngọc đầu tiên là nghe tôn phu nhân miêu tả đại khái bệnh trạng, sau đó lại thế tôn phu nhân bắt mạch cũng làm hệ thống kiểm tra đo lường một phen lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Tôn phu nhân, người đến bệnh là một loại lấy ăn mòn tính viêm khớp làm chủ yếu bệnh trạng tự thân miễn dịch bệnh, cũng chính là loại phong thấp viêm khớp, chủ yếu sẽ bạn có quan hệ tiết thần cương, xương to, đau đớn cập công năng chứng ngại chờ bệnh trạng. Loại phong thấp viêm khớp rất khó chữa khỏi, hơn nữa nếu không trải qua chính quy trị liệu, nhưng dẫn tới khớp xương dị dạng cùng công năng đánh mất." Chu Ngọc phía trước học tập y lý học trong tri thức có loại phong thấp viêm khớp này một hồi. Cho nên đối với Tôn phu nhân bệnh tình, Chu Ngọc cũng không tính xa lạ. Hơn nữa có hệ thống mà kiểm tra đo lường, Chu Ngọc chẩn bệnh vẫn là thực chuẩn xác. Bất quá loại phong thấp viêm khớp có thể tiến hành đạt tiêu chuẩn trị liệu, mạn tính kỳ người bệnh hẳn là giảm bất cường độ lao động, phối hợp công năng tính rèn luyện, bộ phận vật lý trị liệu khôi phục khung máy móc bộ phận động năng. Ngoài ra, yêu cầu. Chu Ngọc nói cùng Tôn phu nhân giải thích rất nhiều loại phong thấp viêm khớp trị liệu phương án, hơn nữa viết xuống một ít dược danh giao cho Tôn phu nhân. Hơn nữa dặn dò Tôn Phu Nhân chú ý tự mình hộ lý cùng với định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, tất yếu thời điểm có thể tiến hành giải phẫu trị liệu. Tôn Phu Nhân đối chu Ngọc liên tục nói lời cảm tạng, mà Tôn Phu Nhân một bên tống mạn đỉnh lúc này lại không mặn không nhạt mà tới một câu. Hừ, liền biết hù dọa người, bệnh viện bác sĩ cũng chưa nói sẽ trí tàn, nào có như vậy nghiêm trọng. Người nói cái gì? Ta nương mới sẽ không nói sai. Lục Thành có chút cả giận nói, hắn thực không thích trước mắt cái này nùng trang diễm mà ta gì. Các ngươi không tin có thể không dựa theo Ngọc Nhi nói làm, không ai cưỡng bách các ngươi. Quý cảnh mới từ biệt thự bên ngoài trở về, liền nghe được Tống Mạn Đình cùng Lục Thành đối thoại, vì thế mở miệng nói. Quý cảnh chính là nhớ rõ đời trước Tống Mạn Đình mâu thân tôn phu nhân sau lại sắc thật là tàn tật, cho nên Chu Ngọc lời nói căn bản không phải cái gì nói chuyện giật gân. Ngọc Nhi hảo tâm nhắc nhở các nàng, các nàng thế nhưng còn nghi ngờ, quý cảnh đương nhiên là cùng Lục Thành giống nhau đều là thực không cao hứng. Cảnh ca ca, đã lâu không thấy Ngươi có hay không tưởng ta? Tống Mạn Đình vốn dĩ bị đánh gãy nói chuyện là thực không cao hứng, nhưng là nhìn đến người nói chuyện thế nhưng là quý cảnh, lập tức liền cười đón đi lên. Không có. Quý cảnh né tránh Tống Mạn Đình dối lại đây tưởng ván trụ hắn cánh tay đôi tay, sau đó lạnh nhạt mà trở về một câu. Chu Ngọc bị quý cảnh này phản ứng đậu đến thiếu chút nữa không banh trụ mà cười ra tiếng. Không nghĩ tới quý cảnh đối Tống Mạn Đình thế nhưng là loại thái độ này, chẳng lẽ này Tống Mạn Đình trước kia đắc tội quá quý cảnh? Lục Thanh đảo cảm thấy chính mình phụ thân này phản ứng thực không tồi, chính là hẳn là ly biệt nữ nhân xa một chút mới được. Tống Mạn Đình cũng bị quý cảnh này một phản ứng làm cho thập phần xấu hổ, phục hồi tinh thần lại lúc sau liền hung tận mà trừng mắt nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái. Chu Ngọc chỉ cảm thấy không thể hiểu được, tuy rằng nàng vừa rồi cũng tưởng dỗi cái này Tống Mạn Đình, nhưng là nàng còn không có mở miệng. Lục Thanh cùng quý cảnh cũng đã giúp nàng dỗi trở về. Theo lý thuyết Tống Mạn Đình hẳn là đặng quý cảnh hoặc là Lục Thanh mới đúng, làm gì muốn đặng nàng. Nay cũng khó trách Chu Ngọc sẽ cảm thấy Tống Mạn Đình có chút không thể hiểu được. Tôn Phu Nhân, người tốt nhất dựa theo ta nói đi làm. Ngay thương phải chú ý ẩm thực, mùi ăn, dầu chân muốn số lượng vừa phải, phẩm chất phối hợp, thiếu thực đồ ngọt, tam cơm hợp lý Chu Ngọc tuy rằng không quá thích Tống Mạ Đình, nhưng là căn cứ đối người bệnh phụ trách thái độ, Chu Ngọc vẫn là đem chính mình muốn dặn dò nói cấp nói xong, sau đó liền xoay người trở về chính mình phòng. Hôm nay vì thế Tôn Phu Nhân xem bệnh, Đều chậm trễ Chu Ngọc tiếp cận một cái buổi sáng học tập thời gian, Chu Ngọc này một chút nói xong, cũng không nghĩ lại lưu tại phòng khách. Rốt cuộc sở phu nhân, quý cảnh cùng tôn phu nhân các nàng thoạt nhìn hẳn là cũ thức, nói không chừng còn có cái gì lời muốn nói, nàng đứng ở nơi đó cũng có chút lối thời. Mà Lục Thành lại là không có rời đi, vừa rồi cái kêu kêu tống mạn đỉnh A-di hướng hắn cha trên người Pháp, Lục Thành chính là xem rõ ràng. Tuy rằng Lục Thành cảm thấy chính mình cha hẳn là sẽ không như vậy không có phẩm vị. Thích thượng như vậy xấu nữ nhân, nhưng hắn vẫn là muốn lưu lại nhìn xem cái này kỳ quái A-Z còn sẽ có cái gì động tác nhỏ. L-E-O-S-I-N-G Phần 36 36 Chửi rủa Tống Mạn Đình hung hăng trừng mắt nhìn lục thành hai mắt, sau đó Cảnh ca ca, ngươi xem nàng, một chút cũng chưa lễ phép, thế nhưng Chu Ngọc mới vừa lên lầu, Tống Mạn Đình liền dùng đà đà thanh âm đối quý cảnh mở miệng nói, nàng vừa nói, một bên còn không quên hướng quý cảnh bên người đến gần rồi vài bước. Người mới không lễ phép không chuẩn nói ta nương, tống mạn đình nói còn chưa nói xong, lục thành liền nhịn không được sinh khí mà ngắt lời nói, mà một bên quý cảnh cũng là nghiêng người né tránh tống mạn đình tới gần, hơn nữa lui về phía sau hai bước cùng tống mạn đình kéo ra khoảng cách, ly ta xa một chút. tống mạn đình nghe được quý cảnh cùng lục thành lời nói, lập tức liền có trong cơn giận dữ, nhưng là lại không dám đối quý cảnh phát hỏa, nàng chỉ có thể đem sở hữu lửa giận đều phát tiết lục thành trên người. tống mạn đình hung hăng chừng mắt nhìn lục thành hai mắt. Sau đó gân cổ lên nói, "Ngươi là từ đâu ra con hoàng, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao?" Trong phòng khách tất cả mọi người bị Tống Mạn Đình những lời này cấp cả kinh dừng lại trong tay động tác, tựa như dừng hình ảnh giống nhau, ngay cả Quý Cảnh nghe được lời này cũng xoay người lại, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Tống Mạn Đình. Lục Thanh lúc này cũng bị Tống Mạn Đình nói cấp kinh tới rồi, hắn đã thật lâu không có nghe được có người như vậy mang hắn. Lục Thanh trong mắt hài hước biểu tình toàn bộ biến mất, dư lại chỉ có ấm lãnh. Ta xem trong nhà này nhất không có phân người nói chuyện, hẳn là ngươi, cút đi. Sở tuyết giao lúc này cũng phản ứng lại đây. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này tống Mạn đình này liên tiếp giống không xương cốt dường như hướng nàng nhi tử trên người cọ liền tính, hiện tại thế nhưng còn dám mắng nàng bảo bối tôn tử. Như thế nào sẽ có như vậy không có tố chất người. Sở tuyết giao giáo dưỡng không cho phép nàng mắng chửi người, nhưng là này sẽ nàng đã bị tức giận đến đã có chút mất đi lý trí, nàng sợ hai người kia nếu không nhanh chóng từ nàng trước mắt biến mất. Nàng khả năng sẽ làm người đem các nàng tấu một đốn lại đều đi ra ngoài. Sở tuyết giao như thế nào cũng không thể tưởng được, Ngọc Nhi hảo tâm thế các nàng xem bệnh, các nàng thế nhưng nghi ngờ Ngọc Nhi y y thuật, lại còn có hướng quý cảnh trên người có. Này Tống Mạn Đình là không nghe được, vừa rồi vào cửa thời điểm, chính mình liền giới thiệu Chu Ngọc cùng Lục Thành là chính mình con dâu cùng tôn tử sao. Này Tống Mạn Đình không chỉ có đắc tội Ngọc Nhi, hiện tại thế nhưng còn mắng Thành Nhi thật không biết này tống mạn đình nhiều năm như vậy giáo dưỡng có phải hay không bị cầu cấp ăn sở tuyết giao này một chút thật sự có chút hối hận mở miệng thỉnh chu ngọc giúp tôn hiểu huyền xem bệnh nàng nguyên lai like cũng là xem ở cùng tôn hiểu huyền nhiều năm tình cảm thượng, thấy tôn hiểu huyền thường xuyên bị bệnh đau tra tấn nhìn không được mới thỉnh chu ngọc hỗ trợ nhìn xem lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả tôn hiểu huyền thấy sở tuyết giao thế nhưng bị chọc tức đều mở miệng mắng chửi người lập tức liền biết chính mình nữ nhi hẳn là gặp giã dối Tôn hiểu huyền vội vàng đem chính mình nữ nhi kéo đến bên người, sau đó cười làm lành nói, tuyết giao. Ngươi đừng nóng giận, Mạn đình cũng là bị khó thở, nhất thời nói sai rồi lời nói, ta trở về sẽ nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng, tuyết giao ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Chạy nhanh lăn, bằng không khiến cho bảo an thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Quý cảnh cười lạnh nói, hắn này một chút cũng là không bao giờ muốn nhìn đến này, tôn hiểu huyền cùng tống Mạn đình mẫu tử hai người liếc mắt một cái. Tống Mạn Đình thấy sở phu nhân cùng quý cảnh thế nhưng chỉ là bởi vì chính mình mắng lục thành một câu liền như vậy sinh khí, lập tức cũng biết chính mình có thể là nói sai lời nói, nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn, còn bị sở phu nhân cùng quý cảnh mắng lăn, Tống Mạn Đình này một chút cũng cảm thấy chính mình mặt mũi thượng không qua được, lập tức cũng không hề ngụy trang chính mình vốn di tính cách, mà là tức giận mà dậm dậm chân, sau đó liền lôi kéo chính mình mẫu thân sinh khí mà rời đi quý gia, quý cảnh hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ này Tống Mạn Đình nếu là hiểu chút sự, thành tâm mà cấp lục thành nói lời xin lỗi, chuyện này miễn cưỡng còn có thể qua đi. Nhưng là hiện tại xem ra, này Tống Mạn Đình tựa hồ là không có một chút xin lỗi ý tứ, xem ra này Tống Thị là không nghĩ ở kinh đô lại ngốc đi xuống. đều do nãi nãy, hôm nay thế nhưng đem hai người kia mang về nhà cho các ngươi nuốt ngạn, thực xin lỗi thấy tôn hiểu huyện cùng Tống Mạn Đình mẫu tử rời đi sau, Sở Tuyết giao chạy nhanh hướng lục thành xin lỗi nói, thành nhi không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là ta nhất bảo bối tôn tử. Nãi nãi, này không phải ngươi sai, ta sẽ không trách ngươi. Lục Thanh nhìn thấy chính mình nãi nãi vẻ mặt ấy náy biểu tình, lập tức trong lòng lệ khí liền biến mất hơn phân nửa. Hắn vươn tay nhỏ giữ chặt nãi nãi tay, sau đó chấn an nói. Nghe được Lục Thành như vậy hiểu chuyện nói, Sở Tuyết Giao lập tức liền cảm thấy càng thêm ái náy. Tốt như vậy, Thành Nhi, như thế nào sẽ có người bỏ được mang hắn? Sở Tuyết Giao xoa xoa chính mình giữa mày. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật là làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nàng trước kia như thế nào không thấy ra tới. Này tôn hiểu huyền cùng Tống Mạng Đình mẹ con hai cái thế nhưng là cái này đức hạnh. Thành nhi, không cần khổ sở. Cha nhất định sẽ làm nàng vì chính mình hành vi hôm nay mà cảm thấy hối hận. Quý cảnh cao mày nói những lời này, sau đó mới xoay người lên lầu. Quý cảnh lên lầu sau cũng không có hồi phòng ngủ, mà là đi thư phòng cầm một ít văn kiện tư liệu. Vốn dĩ quý cảnh cái này điểm trở về cũng chính là vì lấy tư liệu, lúc sau còn phải về công ty công tác. Quý cảnh tốt nghiệp sau liền vẫn luôn ở chính mình ra công ty công tác, bất quá bởi vì đại bộ phận sự tình đều là quý cảnh phụ thân quý hạo viễn tới quyết sách, cho nên quý cảnh luôn luôn thực nhàn là được. Nhưng là gần nhất muốn ăn Tết, công ty có chút vội, quý cảnh lo lắng phụ thân thân thể ăn không tiêu, cho nên quý cảnh lúc này mới sẽ thường thường đi công ty hỗ trợ. Lấy hảo tư liệu, đi ngang qua phòng ngủ cửa thời điểm. Quý cảnh lại nghĩ tới vừa rồi Tống Mạn Đình vừa thấy đến chính mình, liền hướng chính mình trên người cọ hành vi bị Chu Ngọc nhìn vừa vạn. Quý cảnh tức khắc liền cảm giác có điểm đầu đại, cũng không biết Chu Ngọc sẽ hoài nghi chính mình cùng Tống Mạn Đình quan hệ. Nhưng Quý cảnh đứng ở cửa thật dài thời gian cũng không có đẩy cửa đi vào, bởi vì hắn lo lắng hiện tại đi vào sẽ quấy rầy đến Chu Ngọc học tập, vẫn là chờ đến buổi tối trở về ăn cơm chiều thời điểm, lại tìm cơ hội giải thích giải thích đi. Quý cảnh trở về công ty liền cùng chính mình phụ thân nói hôm nay quý gia biệt thự phát sinh sự tình, quý hạo viễn tuy rằng chỉ là nghe được quý cảnh tự thuật, không có tự mình ở đây, nhưng là cũng bị khí không được. Xem ra này tống ra gần nhất quá quá an ổn, không đem chúng ta quý gia để vào mắt. Quý hạo viễn lập tức liền mệnh lệnh thủ hạ triệt bỏ quý thị tập đoàn sở hữu cùng tống thị tập đoàn hợp tác. Thấy chính mình phụ thân có điều hành động lúc sau, quý cảnh cũng là yên tâm mà trở về chính mình văn phòng nhưng bởi vì lo lắng Chu Ngọc khả năng sẽ hiểu lầm chính mình cùng tống mạn đỉnh quan hệ, cho nên Quý Cảnh cả ngày đều là có chút tâm thần không yên. Chờ đến rốt cuộc ngao tới rồi tan tầm thời gian, Quý Cảnh buổi tối về đến nhà rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, cùng Chu Ngọc giải thích vài câu có quan hệ tống mạn đỉnh sự tình thời điểm, lại có chút mất mát phát hiện, Chu Ngọc tựa hồ căn bản không có đem chuyện này đặt ở tâm tư, cũng căn bản không để bụng hắn hay không cùng nữ nhân khác có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá, Quý Cảnh tuy rằng mất mát nhưng là đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần Ngọc Nhi không có hiểu lầm liền hảo vốn tưởng rằng Tống Mạn Đình chuyện này liền tạm thời như vậy đi qua nhưng ngày hôm sau Quý Cảnh đi công ty thời điểm hắn thế nhưng ngoài ý muốn ở chính mình trong văn phòng thấy một cái chính mình cũng không muốn nhìn thấy người chính là ngày hôm qua nữ nhân kia Tống Mạn Đình là ai thả ngươi tiến vào ta văn phòng Quý Cảnh lạnh nhạt nói tuy rằng lấy Quý Cảnh giáo dưỡng không cho phép hắn dùng như vậy không khách khí ngữ khí nói chuyện nhưng là đối mặt cái này Tống Mạn Đình Quý cảnh thật sự là nói không nên lời cái gì khách khí nói tới. Cảnh ca, ca, ta hôm nay sáng sớm liền tới ngươi văn phòng chờ ngươi. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tống Mạn Đình mặt ngoài là một bức thương tâm địa bộ dáng, trong mắt lại là lộ ra một mặt nhất định phải được thần sắc. Lập tức từ ta trước mắt biến mất. Nếu không ta không ngại kêu bảo an tới đem người quăng ra ngoài. Quý cảnh tuy rằng ngày thường đối đãi người khác kiên nhẫn thực hảo, nhưng là hắn thật sự cảm thấy trước mắt nữ nhân có điểm lệnh nhân tâm thiền. Quý cảnh thật sự không rõ. Rõ ràng hôm qua mới phát sinh như vậy sự tình, hôm nay Tống Mạn Đình như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tống Mạn Đình tiếp tục một bức nhu nhược bộ dáng, ta chỉ là lại đây nhìn xem ngươi, chúng ta đã có 3-4 năm không có gặp mặt, ngươi không nghĩ ta sao. Quý cảnh nghe được Tống Mạn Đình tiếp tục nói như vậy, cũng không có nói tiếp, mà là ý bảo chính mình trợ lý đi kêu bảo an lại đây. Không nói giỡn, ta hôm nay tới là vì ta ngày hôm qua hành vi xin lỗi. Bởi vì quý thị tập đoàn cùng chúng ta Tống thị tập đoàn đoạn tuyệt sở hữu hợp tác, đối chúng ta Tống thị tập đoàn cùng quý thị tập đoàn tới nói đều là rất lớn tổn thất. Đây là chúng ta Tống thị tập đoàn định ra tân hợp tác phương án cùng với hợp đồng, cảnh ca ngươi nhìn xem xem có thể hay không?" Tống Mạn Đình thấy quý cảnh thế nhưng thật sự muốn kêu bảo An tới đem chính mình đuổi đi, lập tức cũng bất chấp mặt khác, chỉ là lập tức liền nói ra tới lần này tiến đến quý thị tập đoàn mục đích. Quý cảnh cười lạnh, cũng không có tiếp nhận Tống Mạn Đình đưa qua hợp đồng. Mà là không chút để ý mà mở miệng nói, "Quý thị tập đoàn sẽ không lại cùng Tống thị tập đoàn có bất luận cái gì hợp tác lui tới, đây là quý tổng quyết định." Quý cảnh trong miệng quý tổng tự nhiên chính là phụ thân hắn Quý Hạo Viễn, nói đoạn tuyệt cùng Tống thị tập đoàn hợp tác quyết định là Quý Hạo Viễn quyết sách cũng xác thật là thật sự. Nhưng Tống Mạn Đình rõ ràng không tin quý cảnh nói, nàng cảm thấy quý thị tập đoàn lớn như vậy một cái xí nghiệp, không có khả năng gần là bởi vì chính mình mang cái kia lục thành một câu, liền đoạn tuyệt cùng Tống thị tập đoàn sở hữu hợp tác. Tống Mạn Đình cảm thấy quyết định này khẳng định là quý cảnh làm, mục đích cũng chính là vì làm chính mình xin lỗi, cho nên đây cũng là Tống Mạn Đình sáng sớm liền tới tìm quý cảnh một lần nữa thiêm hợp tác hợp đồng nguyên nhân. Thực xin lỗi, ta vì ta ngày hôm qua hành vi xin lỗi, ta cũng là bị khí quá mức, mới có thể. Tống Mạn Đình tuy rằng cảm thấy chính mình ngày hôm qua mắng lục thành nói cũng không sai, nhưng là hiện tại nàng vẫn là kiểm chế chính mình chân thật ý tưởng tới cấp quý cảnh xin lỗi. Đơn giản là nàng phụ thân nói nếu hôm nay không thể một lần nữa ký kết cùng quý thị tập đoàn hợp tác, như vậy liền không nhận nàng cái này nữ nhi. Người chân chính hẳn là xin lỗi người không phải ta, hơn nữa ta cũng không có lừa ngươi quyết định này xác thật là quý tổng làm. Quý cảnh lạnh nhạt mà nhìn Tống mạn Đình gần từng chữ. Quý cảnh nói xong, còn không quên bày ra một cái thỉnh rời đi thủ thế. Tống mạn Đình thấy chính mình đã xin lỗi, này quý cảnh thế nhưng vẫn là một bức dầu mối không ăn bộ dáng lập tức cũng có chút trang không nổi nữa. Nàng sinh khi mà cầm hợp đồng rời đi quý cảnh văn phòng. Nhưng Tống mạn Đình rời đi phương hướng lại không phải rời đi quý thị tập đoàn phương hướng, mà là quý tổng văn phòng phương hướng. Quý cảnh hai hước mà cười lạnh một tiếng, liền không có lại đem Tống mạn Đình sự tình để ở trong lòng. Bởi vì quý cảnh tin tưởng, liền tính Tống mạn Đình hiện tại đi chính mình phụ thân quý hạo viễn bên kia nói chuyện hợp tác, cuối cùng kết quả cũng chỉ sẽ muối dính đầy cho mà thôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 37 Điều tra ngươi nói cho Chu Ngọc, quý cảnh cùng Lục Bân cũng không phải. Ở Tống Mạn Đình rời đi sau, quý cảnh còn lại là ý bảo chính mình trợ lý tiến vào văn phòng, sau đó mới mở miệng phân phó nói, tiểu lưu, đi cha cha là ai phóng nàng tiến vào, về sau mặc kệ là bất luận cái gì nữ nhân đều không cần tùy tiện bỏ vào ta văn phòng. Quý cảnh vốn dĩ tưởng nói trừ bỏ Chu Ngọc, nhưng là theo sau lại nghĩ đến, này lưu trợ lý cũng không nhận thức Chu Ngọc, hơn nữa Chu Ngọc cũng không có khả năng sẽ đến công ty, cho nên cũng liền không có nói mà Tống Mạn Đình lúc này cũng đi vào Quý Hạo Viễn văn phòng. Quý Hạo Viễn nhưng thật ra tiếp nhận Tống Mạn Đình trong tay hợp đồng nhìn nhìn. Hợp đồng nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, nhưng là vấn đề lớn nhất liền ở chỗ này Tống Mạn Đình đắc tội lục thành cùng Chu Ngọc, lại còn có đối chính mình Nhi Tử có ý tưởng không an phận. Quý Hạo Viễn đương nhiên không có khả năng đồng ý lại lần nữa cùng Tống Thị Tập Đoàn hợp tác. Tuy nói này Tống Thị Tập Đoàn cũng là kinh đô số một số hai đại tập đoàn, cự tuyệt cùng Tống Thị Tập Đoàn hợp tác. Đối với Quý thị tập đoàn cùng Tống thị tập đoàn tới nói đều là một cái tổn thất. Nhưng cái này tổn thất đối với Quý thị tập đoàn tới nói vẫn là ở nhưng không trong phạm vi, nhưng đối với Tống thị tập đoàn tới nói, vậy không nhất định. Quý Hạo Viễn cười cười, ngượng ngùng, Quý thị tập đoàn sẽ không lại cùng Tống thị tập đoàn hợp tác. Nghe được Quý Hạo Viễn cự tuyệt hợp tác, Tống Mạn Đình khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới Quý Hạo Viễn sẽ cự tuyệt mà như vậy hoàn toàn. Tống Mạn Đình trong tay này phân hợp đồng nội dung Là đối quý thị tập đoàn phi thường có lợi một phần hợp đồng, Tống Mạn Đình căn bản không nghĩ ra quý thị tập đoàn vì cái gì sẽ tự tuyệt như vậy một phần hợp đồng, chẳng lẽ chính là bởi vì ngày hôm qua chính mình nói lỡ sao? Quý thúc thúc, ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Tống Mạn Đình chưa từ bỏ ý định mà mở miệng do hỏi. Quý hạo viên mí môi, sau đó chính sắc mà mở miệng nói, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là phi thường rõ ràng, còn có, không cần kêu ta thúc thúc, chúng ta quý ra cùng Tống ra nhưng không có gì quan hệ. Quý tổng, nếu là bởi vì ngày hôm qua sự tình, ta có thể xin lỗi, hy vọng quý tổng vong khai một mặt, có thể cho Tống thị tập đoàn một con đường sống Tống Mạn Đình phi thường không phục, nhưng vẫn là túi đầu xin lỗi nói. Quý Hạo Viễn hừ lạnh một tiếng, không chút để ý nói, không phải sở hữu sự tình xin lỗi liền hữu dụng, nếu ngày hôm qua ngươi dám nói ra nói vậy, nên sẽ dự đoán được hôm nay kết quả. Nghe được Quý Hạo Viễn nói như vậy, Tống Mạn Đình biết hôm nay cái này hợp tác hợp đồng hẳn là nói không được, tuy rằng nàng thực không cam lòng nhưng vẫn là cũng chỉ có thể đi trước rời đi. Rời đi trên đường, Tống Mạn Đình một bên lo lắng chính mình phụ thân quở trách, một bên lại là thật sâu mà đem lục thành cùng Chu Ngọc hai người kia cấp ghi hận thượng. Tống Mạn Đình cảm thấy quý gia sở dĩ sẽ như vậy đối chính mình, kia đều là bởi vì lục thành cùng Chu Ngọc này hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới người. Tống Mạn Đình phi thường nghi hoặc quý cảnh cùng Chu Ngọc kết hôn là chuyện như thế nào, nàng không biết quý cảnh rốt cuộc là là khi nào cùng Chu Ngọc kết hôn. Mà càng lệnh Tống Mạn Đình nghi hoặc chính là, Quý Cảnh như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới một cái 6 tuổi đại hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này không phải họ Quý mà là họ Lục. Tuy rằng Tống Mạn Đình thực không nghĩ thừa nhận đứa bé kia chính là Quý Cảnh thân sinh nhi tử, nhưng là cái kia tiểu hài tử Ngũ Quan cùng Quý Cảnh chính là có 8, 9 thành tương tự. Rất nhiều vấn đề Tống Mạn Đình trong khoảng thời gian ngắn đều có điểm tưởng không rõ, rõ ràng nàng chỉ là xuất ngoại lưu học 3, 4 năm mà thôi, như thế nào trở về lúc sau đột nhiên phát sinh như vậy đại biến hóa? thật đáng tiếc chính là đối với Tống Mạn Đình trong lòng nghi vấn cũng không có người sẽ vì nàng giải đáp Tống Mạn Đình ngày đó ở Quý Thị Tập Đoàn bị nhục lúc sau trở về đã bị chính mình cha mẹ cấp hung hăng mà mang một đốn thậm chí còn chặt đứt Tống Mạn Đình tiền tiêu vặt Tống Mạn Đình càng thêm ghi hận Lục Thành cùng Chu Ngọc nàng cảm thấy chính mình sở dĩ sẽ bị cha mẹ trách cứ đều là bởi vì Chu Ngọc cùng Lục Thành Tống Mạn Đình dùng chính mình phía trước tồn một chút tiền tiêu vặt tìm người điều tra một phen có quan hệ Chu Ngọc cùng Lục Thành lai lịch mà hôm nay điều tra kết quả liền ra tới. Lệnh Tống Mạn Đình rất là giật mình chính là, cái kia Lục Thành là một cái tên là Lục Bân người nhà quê nhi tử, mà Chu Ngọc còn lại là Lục Bân đệ nhị nhậm thế tử, cũng chính là Lục Thành mẹ kế. Kết quả này làm Tống Mạn Đình thập phần khiếp sợ đồng thời, cũng trở nên càng thêm hoang mang. Nếu Lục Thành không phải quý cảnh thân sinh nhi tử, như vậy vì cái gì quý gia sẽ như vậy tích cực mà tiếp hồi đứa nhỏ này, hơn nữa liền hài tử mẹ kế đều tiếp trở về. Tuy rằng điều tra báo cáo thượng viết. Quý cảnh chính là Lục Bân, Lục Thành chính là Quý cảnh thân sinh nhi tử. Nhưng đối với kết quả này, Tống Mạng Đình là trăm triệu không có khả năng tin tưởng. Tống Mạng Đình cùng Quý cảnh chính là từ nhỏ đến lớn cùng lớp đồng học, đương nhiên biết Quý cảnh chính là một cái từ nhỏ đến lớn đều ở kinh đô lớn lên công tử ca. Mà cái kia Lục Bân chính là một cái sinh trưởng ở địa phương người nhà quê, 16 tuổi sau đi đương binh, Lục Bân này đó sinh hoạt trải qua cùng kinh đô quý cảnh hoàn toàn bất đồng, bọn họ không có khả năng là cùng cá nhân. Này rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Tống Mạn Đình đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc còn rất nhỏ, nghe được một cái nghe đồn. Có người nói quý gia nguyên bản là có hai đứa nhỏ, sở phu nhân lúc ấy sinh chính là song bào thai, bất quá tiểu nhi tử ở sinh ra đêm đó đã bị người trộm đi. Vốn dĩ, Tống Mạn Đình là không tin như vậy nghe đồn, cảm thấy quý gia thế lực lớn như vậy, sao có thể ném một cái hài tử nhiều năm như vậy tìm không trở lại. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này nghe đồn, chẳng lẽ là thật sự bằng không như thế nào giải thích lục bân hải tử thế nhưng cùng quý cảnh có 89 chín phân tương tự mà quý gia lại nguyện ý thế người khác dưỡng hải tử nay duy nhất giải thích chính là nay lục thành chính là quý gia thân tôn tử chẳng qua không phải quý cảnh hải tử mà là quý gia trước kia mất đi cái kia tiểu nhi tử hải tử tống mạn đình càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là duy nhất giải thích hợp lý tức khắc trong lòng liền có chủ ý nay lục thành theo quý cảnh vì cha chu ngọc cùng quý cảnh kết hôn lại không làm hôn lễ nay liền thuyết minh Chu Ngọc cùng Lục Thành hẳn là đều là hoàn toàn không biết quý cảnh thân phận thật sự, bằng không Lục Thành sẽ không kêu quý cảnh vì cha, mà Chu Ngọc cũng sẽ không cùng quý cảnh kết hôn. Nếu đem quý cảnh thân phận thật sự nói cho Chu Ngọc cùng Lục Thành, như vậy Chu Ngọc, Lục Thành cùng quý cảnh bọn họ chi gian rất có thể sẽ sinh ra cực đại mâu thuẫn. Đến lúc đó nàng lại thừa cơ mà nhập, an ủi quý cảnh, chẳng phải là thực dễ dàng liền có thể đạt thành mục đích. Tống Mạn Đình nghĩ đến đây, lập tức liền đi thực tiễn. Tống Mạn Đình lái xe đi tới quý gia biệt thự cửa. Chính là nàng vừa định muốn vào biệt thự, lại bị quý gia quản gia cấp cản lại. Tống tiểu thư, ngượng ngùng, ngươi không thể tiến. Lý quản gia rỗi tay ngăn cản Tống Mạn Đình, mấy ngày hôm trước sở phu nhân cũng đã chào hỏi qua, không cho phép Tống Mạn Đình cùng Tống gia bất luận kẻ nào tiến vào biệt thự. Tống Mạn Đình không nghĩ tới thế nhưng một quản gia cũng dám cản nàng, nàng vinh váo tự đáp nói, ngươi biết ta là ai sao? Tống gia tiểu thư, bất quá kêu lại như thế nào, ngươi chính là không thể tiến quý gia biệt thự. Lý quản gia thấy Tống Mạn Đình ngữ khí không tốt, cũng không có lại khách khí. Tống Mạn Đình cùng quản gia ở cổng lớn rằng co không dưới, qua hơn nửa ngày Tống Mạn Đình mới phóng mềm giọng khí mở miệng nói, "Vậy ngươi giúp ta mang câu nói cấp Chu Ngọc, ta tìm nàng có chuyện quan trọng." Lý quản gia thấy Tống Mạn Đình vẫn luôn không chịu rời đi, bị phiền cũng là không có biện pháp, hơn nữa sở phu nhân cũng không có nói không thể tiện thể nhắn, cho nên mới miễn cưỡng đáp ứng hạ, "Hảo đi, ngươi nói cho Chu Ngọc, quý cảnh cùng Lục Bân cũng không phải cùng cá nhân." Tống Mạn Đình nói lời này thời điểm cũng không có hạ giọng, mà là cố ý lớn tiếng nói. Lý quản gia nhịu như mày, tuy rằng nghi hoặc Tống Mạn Đình nói lời này là có ý tứ gì, nhưng là vẫn là gật gật đầu hướng biệt thự đại sảnh đi đến. Mà Tống Mạn Đình cũng tưởng đi theo đi vào, lại không ngờ lại bị quý gia biệt thự cửa bảo an cấp cản lại, Tống Mạn Đình không có cách nào, đành phải tức giận mà tại chỗ dậm chân. Bất quá, Tống Mạn Đình vẫn là không có rời đi, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần Chu Ngọc nghe thế câu nói liền nhất định sẽ đến thấy chính mình, không có người chú ý chính là quý gia biệt thự trong viện trong bụi cỏ ngồi sồn một cái thân ảnh nho nhỏ. Lý quản gia đi ngang qua phòng khách thời điểm gặp được sở phu nhân, vì thế liền đem vừa rồi cửa tống mạn đình nói câu nói kia còn nguyên mà chuyển đạt cho sở phu nhân. sở tuyết giao nghe được quản gia nói, tức khắc chỉ cảm thấy tức giận đến ngực đau. này tống mạn đình thế nhưng ở biệt thự cửa hô to gọi nhỏ, tuy rằng chu ngọc vốn dĩ chính là biết quý cảnh không phải lục bân, nhưng là lục thành chính là không biết ta vạn nhất Tống Mạn Đình này hô to gọi nhỏ thanh âm bị lục thành cấp nghe thấy được, kia nhưng làm sao bây giờ? Việc này không cần đi phiền thoái Ngọc Nhi, ta đi giải quyết. Sở Phu nhân cao mày lạnh giọng mở miệng nói. Sở Tuyết Giao cùng quản gia cùng nhau đi vào biệt thự cửa, liền phát hiện Tống Mạn Đình quả nhiên còn chờ tại chỗ. Mạn Đình, ta từ trước cảm thấy ngươi là một cái thực biết đúng mực cô nương, nhưng hiện giờ xem ra lại phi thường lệnh người thất vọng. Sở Tuyết Giao ngữ khí không tốt nói. Sở Tuyết Giao là cái tính tình người rất tốt ở kinh đô nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa từng có người nào nghe nói sở tuyết giao cùng ai cãi nhau qua, nhưng là này tống mạn đình lại lại nhiều lần chọc giận sở tuyết giao, cũng là nhân tài. sở ba mẫu, ta cũng là vì cảnh ca hảo, cảnh ca ca như vậy ưu tú một người, như thế nào có thể không duyên cớ cho người khác đương cha, cưới lao bà của người khác đâu? tống mạn đình một bước ta thực hiện giải nhân ý bộ dáng, đem sở tuyết giao cấp khí không được, ngươi câm miệng cho ta. Sở tuyết giao thật là bị trọc tức đều không rảnh lo duy trì chính mình hình tượng, lại tiếp tục nói, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, ta xem các ngươi tống ra là tưởng phá sản. Sở phu nhân chưa từng có như vậy uy hiếp quá người khác, nhưng là này tống Mạn đỉnh thật sự là không biết cái gọi là, ở biệt thự cửa như vậy hô to gọi nhỏ, mà thành nhi liền ở biệt thự nội, vạn nhất nếu là nghe được tống Mạn đỉnh những lời này đó, đến có bao nhiêu thương tâm. Phía trước quý thị tập đoàn tuy rằng chặt đứt cùng tống thị tập đoàn hợp tác Nhưng cũng, cũng không có cố tình chèn ép Tống thị tập đoàn, cho nên chỉ cần Tống thị tập đoàn an phận thủ thường, cũng vẫn là có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Nhưng hiện tại Tống Mạn Đình thế nhưng đi điều tra Chu Ngọc cùng Lục Thành, cái này làm cho Sở Phu Nhân không thể không một lần nữa suy xét hẳn là như thế nào sửa trị này Tống ra. Tống Mạn Đình cũng không nghĩ tới Sở Phu Nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, nàng còn có nghĩ thầm lại mở miệng giải thích giải thích, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại ở Sở Phu Nhân lạnh băng ánh mắt hạng, Nói không nên lời một câu tới, qua hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, sở bám ấu, ta lần sau lại đến xem ngươi, ngươi cũng hảo hảo suy xét ta phía trước nói, chuyện này thật sự đối cảnh ca ca một chút đều không công bằng. Công không công bằng không cần ngươi tới nhọc lòng, đây là quý cảnh chính mình lựa chọn, không có người buộc hắn, ngươi cũng không cần lại uổng phí tâm tư. Sở tuyết giao cuối cùng lưu lại một câu, liền xoay người trở về biệt thự. Mà Tống Mạn Đình cũng biết hôm nay không nên nói thêm nữa, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn là xoay người rời đi. Bùi cỏ trung tiểu thân ảnh, đem vừa rồi biệt thử cửa phát sinh này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong mắt hắn xẹt qua một tia mất mát cảm xúc, nhưng là thực mau rồi lại bị kiên định biểu tình sở thay thế. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 38 Thống ra xem ra vẫn là đối tống thị quá mức nhân tử, thẳng. Phát sinh sự tình gì? Ta loáng thoáng nghe được bên ngoài giống như có người ở cãi nhau. Chu Ngọc lúc này cũng từ trên lầu xuống dưới nhìn thấy từ bên ngoài trở về sở phu nhân liền mở miệng do hỏi vừa rồi hệ thống liền ở nàng trong đầu nhắc nhở sở phu nhân ở biệt thự cửa cùng người đã xảy ra khắc khẩu chu ngọc phi thường nghi hoặc lấy sở phu nhân như vậy tính cách như thế nào sẽ cùng người cãi nhau xuất phát từ lo lắng chu ngọc mới tạm dừng chính mình học tập đi xuống lầu đến xem tình huống sở phu nhân đánh giá bốn phía không có thấy lục thành tiểu thân ảnh lúc này mới tiến đến chu ngọc bên thai nhỏ giọng nói ai đừng nói nữa cũng không biết cái kia Tống Mạn Đỉnh từ nơi nào biết được Quý Cảnh cùng Lục Bân không phải một người vừa rồi nàng ở biệt thự cửa hô to gọi nhỏ còn ngáo muốn gặp ngươi ta đem người đuổi đi nhưng là tổng cảm giác này Tống Mạn Đỉnh không phải cái gì đèn cạn dầu thật đúng là có điểm phiền toái Vạn Nhất bị Thành Nhi biết sở phu nhân vẻ mặt lo lắng mà tiếp tục mở miệng nói đừng lo lắng ta đi công ty tìm Quý Cảnh nói chuyện hẳn là như thế nào giải quyết chuyện này Chu Ngọc cũng cảm thấy chuyện này có điểm khó giải quyết nhưng vẫn là an ủi sở phu nhân nói sở phu nhân không có việc gì thành nhi sẽ không biết chuyện này làm hôm nay nghe đến mấy cái này lời nói quảng ra gì đó muốn xen vào hảo tự mình miệng không cần nói bậy là được hảo ta sẽ chú ý ngươi cũng đi nhanh về nhanh ta làm lý tài xế đưa ngươi đi công ty sở tuyết giao ở chu ngọc ga nùi hạ thực mau liền ổn định chính mình cảm xúc hảo chu ngọc gật đầu đồng ý chu ngọc tuy rằng ở xuyên thư trước cũng là sẽ lái xe nhưng là ở thế giới này chính là không có điều khiển chứng Nếu đột nhiên chính mình lái xe, liền rất nan giải thích nàng là khi nào học xe. Cho nên Chu Ngọc cũng không có cự tuyệt làm tài xế đưa. Cũng may biệt thự khoảng cách quý thị tập đoàn cũng không phải rất xa. Hơn 10 phút sau, Chu Ngọc liền đến đạt quý cảnh tập đoàn dưới lầu. Tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ai, có hẹn trước sao? Chu Ngọc vừa muốn đi vào quý thị tập đoàn Đại Môn đã bị cửa bảo an cấp ngăn lại tới. Ta tìm quý cảnh, ngươi liền nói ta là Chu Ngọc. Chu Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới quý thị tập đoàn không có hẹn trước còn không thể tiến, bất quá nàng cũng không sinh khí, chỉ là khách khí nói một câu. Tìm quý thiếu ra vậy càng không được bảo an mới nói một nửa, liền nhìn đến Chu Ngọc phía sau đi theo hình như là quý gia tài xế, vì thế đảo cũng không có đem nói chết, mà là chuyện vừa chuyển rất có nhãn lực kiến giải nói, tiểu thương, ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Chu Ngọc gật gật đầu, liền ở quý thị tập đoàn cửa chờ. Vài phút sau, lệnh Chu Ngọc không nghĩ tới chính là từ trong công ty ra tới người cũng không phải quý cảnh mà là quý hạo viễn tiểu ngọc a sao ngươi lại tới đây mau mời tiến quý hạo viễn khách khí nói vừa rồi cửa bảo an chuẩn bị đi tìm quý cảnh thời điểm vừa lúc cùng đi ngang qua quý hạo viễn đụ phải quý hạo viễn nghi hoặc này bảo an lô mắng mà muốn làm gì vì thế liền ngăn lại tới dò hỏi nhưng ở nghe được bảo an nói công ty cửa có một cái kêu chu ngọc nữ sĩ muốn tìm quý cảnh là lúc quý hạo viễn lập tức liền phản ứng lại đây kia không phải chính mình con dâu tên sao bởi vì không nghĩ làm chu ngọc ở công ty cửa nhiều chờ cho nên quý hạo viễn liền chính mình ra tới tự mình nên đón chu ngọc cũng lễ phép đáp lại nói ta tới tìm quý cảnh có chút việc bất quá việc này cùng ngươi nói cũng là có thể trong nhà xảy ra chuyện gì sao quý hạo viễn nghe được chu ngọc nói có việc lập tức liền có chút lo lắng lên chẳng lẽ là có quan hệ chính mình thê tử hoặc là lục thành sự tình bằng không dựa theo chu ngọc tính cách là không có khả năng tới công ty tìm bọn họ người ở đây nhiều đi văn phòng nói đi Chu Ngọc nhìn nhìn chung quanh, phát hiện có rất nhiều người đều đầu tới tìm hiểu ánh mắt, vì thế mở miệng nói. Đều nhìn cái gì mà nhìn? Quý Hạo Viễn đánh giá người chung quanh liếc mắt một cái, lập tức mọi người đều từng người bận việc chính mình sự tỉnh, không dám lại nhiều xem Chu Ngọc liếc mắt một cái. Người đi đem Quý Cảnh gọi vào Ta Văn Phòng tới. Quý Hạo Viễn lại đối chính mình trợ lý mở miệng nói. Chu Ngọc đi theo Quý Hạo Viễn mới vừa đi đến Quý Hạo Viễn văn phòng không bao lâu, liền nhìn đến Quý Cảnh đẩy cửa vào được. Quý Cảnh tới thời điểm. Chu Ngọc cũng vừa ở quý hạo viễn văn phòng chung trên sofa ngồi xuống không bao lâu. Chu Ngọc tiếp nhận quý hạo viễn truyền đạt một ly trà, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sự tình là cái dạng này, Tống Mạn Đình không biết từ nơi nào biết được quý cảnh không phải lục ân. Sáng nay tới biệt thự cửa hô to gọi nhỏ, ta cùng sở phu nhân lo lắng chuyện này khả năng sẽ giấu không được. Cũng không biết thành nhi biết được chân tướng có thể hay không không tiếp thu được. Quý hạo viễn cùng quý cảnh nghe vậy đều là những mày, quý hạo viễn cau mày mở miệng nói. Chuyện này xác thật có điểm khó giải quyết. Xem ra vẫn là đối tống thị quá mức nhân tử, trực tiếp làm tống thị tập đoàn phá sản đi. Như vậy các nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, tống mạn đỉnh tự nhiên cũng liền không có thời gian tới tìm phiền thoái. Quý cảnh suy nghĩ một lát sau mới mở miệng nói. Quý hạo viên cũng không có do dự, lập tức liền đáp ứng rồi quý cảnh cái này đề nghị. Có thể, chuyện này giao cho ngươi tới làm, không cần nương tay. Hảo! Quý cảnh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chu Ngọc thấy Quý Hạo Viễn cùng Quý Cảnh đã có đối sách, liền thoáng yên lòng, không nghĩ lại ở lâu, vì thế liền mở miệng nói: "Ta đi về trước, ta đưa ngươi đi." Quý Cảnh nghĩ đến bởi vì chính mình phân phó, công ty bảo an thế nhưng đem Chu Ngọc ngăn ở bên ngoài, trong lòng liền có điểm băn khoăn, cho nên muốn tìm một cơ hội xin lỗi. "Không cần, sở phu nhân làm tài xế đưa ta tới, ta chính mình trở về là được, các ngươi vội các ngươi." Chu Ngọc giải thích nói. Quý Cảnh tiếp tục nói: "Ta đã làm tiểu lý đi trở về." Ta đưa người đi, Hảo đi. Chu Ngọc nghe vậy cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Ở trên đường trở về, Quý Cảnh cẩn thận mà cùng Chu Ngọc giải thích vài câu, vì cái gì nàng sẽ bị Quý Thị tập đoàn bảo an ngăn lại tới, hơn nữa bảo đảm về sau sẽ không phát sinh đồng dạng sự tình. Nghe được Quý Cảnh nói, Chu Ngọc ngược lại cảm thấy có điểm kinh ngạc, nàng cảm thấy nhân viên xuất nhập quản lý nghiêm khắc một chút không có gì không tốt, hơn nữa nàng cũng sẽ không không có việc gì đi Quý gia công ty. Chu Ngọc dừng một chút mới mở miệng nói không có việc gì, như vậy quản lý cũng khá tốt. Quý cảnh thấy Chu Ngọc tựa hồ thật sự không có tức giận bộ dáng, mí môi, chỉ cảm thấy có điểm mất mát. Bởi vì Quý cảnh hắn phát hiện, giống như mặc kệ chính mình làm cái gì, Chu Ngọc giống như đều sẽ không sinh chính mình khí. Mà Chu Ngọc sở dĩ sẽ không sinh khí, Quý cảnh minh bạch đó là bởi vì Chu Ngọc căn bản không để bụng. Không biết khi nào, chính mình mới có thể ảnh hưởng Ngọc Nhi cảm xúc đâu. Quý cảnh cảm thấy có chút xa xa không hẹn, Ban đầu Quý Cảnh chỉ cho rằng Chu Ngọc chính là như vậy sự tình gì đều không để bụng tính cách người. Nhưng là không lâu trước đây, ở nhìn thấy Chu Ngọc bởi vì Tô Thu Nhan bị khi dễ mà tức giận như vậy lúc sau, Quý Cảnh liền minh bạch, Chu Ngọc cũng không phải sự tình gì đều không để bụng, mà là nàng chỉ để ý nàng để ý người. Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp là Chu Ngọc để ý người, Lục Thành cũng là Chu Ngọc để ý người, đến nỗi những người khác, Chu Ngọc khả năng đều sẽ không để ý đi. Mà Quý Cảnh minh bạch Chính hắn chính là bị Chu Ngọc về ở những người khác này một loại giữa. Tới rồi biệt thự, Quý Cảnh vốn dĩ muốn đi an ủi chính mình mâu thân một phen, nhưng là lại ở trong phòng khách thấy được Lục Thành thân ảnh, cho nên lập tức đem lời nói nuốt trở vào. Nhưng thật ra Chu Ngọc thay đổi một cái góc độ, huyền chuyển mà nói Quý Cảnh cùng Quý Hạo viễn quyết định, tổng thị tập đoàn gần nhất có chút không an phận, cho nên cũng nên phá sản. Sở phu nhân nghe được Chu Ngọc nói như vậy, thực mau liền minh bạch Chu Ngọc ý tứ, lập tức cũng liền yên lòng. Nghĩ đến Lục Thành còn ở bên cạnh, cho nên cũng không hảo nói nhiều cái gì, vì thế liền nói sang chuyện khác nói. Vậy là tốt rồi, Cảnh Nhi cũng mau đến cơm trưa thời gian, người ăn xong cơm trưa lại đi công ty đi. Hảo. Quý Cảnh đồng ý. Ngay hôm sau, Quý Cảnh liền bắt đầu đối tống thị tập đoàn tiến hành rồi toàn diện mà chen ép. Tuy rằng Quý Cảnh dĩ vãng rất ít làm loại chuyện này, nhưng Quý Cảnh cũng là kinh đô nổi danh đại học cao tài sinh, cũng là rất có thương nghiệp đầu óc. Ở Quý Cảnh chen ép hạ. Tống thị tập đoàn thực ngo liền loạn thành một đoàn, sắp gặp phải phá sản. Tống thị tập đoàn lão tổng Tống Chính Nghiệp, cũng chính là Tống Mạn đỉnh phụ thân, hắn cũng thực ngo sẽ biết này hết thảy đều là quý cảnh ma bút tích, vì thế liền tìm tới rồi quý cảnh, muốn thỉnh hắn giờ cao đánh khẽ. Mà quý cảnh cũng chỉ là nói một câu tự làm vậy không thể sống, liền không có nhiều lời. Nhưng Tống Chính Nghiệp kinh doanh Tống thị tập đoàn nhiều năm như vậy, cũng là chỉ cáo giả, sao có thể nghe không hiểu quý cảnh trong lời nói ý tứ? Hắn lập tức liền minh bạch Quý cảnh câu này nói hẳn là chính mình nữ nhi. Vì thế Tống chính nghiệp liên tục bảo đảm nói, ta nhất định quản giáo tốt chính mình nữ nhi, còn thỉnh quý thị tập đoàn có thể phóng chúng ta Tống thị tập đoàn một con đường sống. Vậy muốn xem ngươi thành ý." Quý cảnh không mặn không nhạt nói. Vài ngày sau, kinh đô thượng tầng nhân sĩ trong vòng liền xuyên ra một cái tin tức, Tống thị tập đoàn Thiên Kim Tống Mạn đỉnh gả thấp cho mổ mỗ tiểu công ty một cái bảo vệ cửa. Nay tin tức vừa ra, ở kinh đô thượng tầng trong vòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ngay từ đầu thượng tầng nhân sĩ nhóm còn không biết vì cái gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhưng không bao lâu, bọn họ liền đều minh bạch, này Tống Mạn Đình chỉ sợ là là đắc tội quý gia. Đối này, thượng tầng nhân sĩ nhóm đều là một mảnh ồ lên, tuy rằng bọn họ cảm thấy quý gia bức nhà người khác nữ nhi gả thấp có điểm không đạo đức, nhưng là cũng không có người dám thế Tống ra suốt đầu. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái Tống thị tập đoàn. Ở xác nhận Tống Mạn Đình thật sự cùng một cái cửa nhỏ vệ lãnh chứng lúc sau. Quý cảnh lúc này mới thả lỏng quý thị tập đoàn đối tống thị tập đoàn chen ép, nhưng tống thị tập đoàn đã bị quý thị tập đoàn chen ép nhiều ngày như vậy, vẫn là bị thương nguyên khí, vốn đang xem như cái xí nghiệp lớn, hiện tại đã co lại rất nhiều, chỉ có thể xem như một cái trung loại nhỏ xí nghiệp, miên cương không phá sản mà thôi. Tống Mạn Đình chuyện này qua đi không bao lâu, thượng tầng trong giới có uy tín danh dự người, bọn họ đều hiểu biết đến này, Tống Mạn Đình sở dĩ bị bắt kết hôn chân chính nguyên nhân là đắc tội quý gia tiểu thiếu gia lục thành, vì thế. Ở phía sau tới cho dù có những người này tra được lục thành thân phận thật sự, cũng không có người còn dám thượng quý gia uy hiếp, bọn họ đều sợ nhà mình xí nghiệp sẽ phó tống thị tập đoàn vết xe đổ. Rốt cuộc quý thị tập đoàn sừng xứng với kinh đô nhiều năm, cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái nào tập đoàn đều muốn đi tìm suối quẩy. Liên ở mọi người đều cho rằng về quý cảnh cùng lục bân không phải cùng cá nhân chuyện này, cuối cùng là dấu ở lục thành thời điểm, lại không ai nghĩ tới, kỳ thật lục thành có lẽ đã sớm biết quý cảnh thân phận thật sự cũng nói không chừng đâu l -E Phần 39 39 Thẳng thắn kỳ thật, thẳng thắn nói, ta là việc nặng một. Giải quyết hảo tống mạn đình chuyện này lúc sau, Chu Ngọc bọn họ sinh hoạt liền rất mau lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Ngọc mỗi ngày trừ bỏ đi theo hệ thống học tập y gì học tương quan tri thức ở ngoài, đảo cũng không có gì chuyện khác nhưng làm, còn có vẻ có chút nhằm chán. Nhật tử quá thức mau, đảo mắt liền đến trừ tịch hôm nay, Chu Ngọc cùng quý cảnh. Lục Thành chờ người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm tất nhiên, nhưng nàng lại có vẻ có chút cô đơn. Sở tuyết giao thấy Chu Ngọc vẫn luôn không có như thế nào động chết đúa, vì thế dùng công đúa gắp một khối thịt bò đến Chu Ngọc trong chén, sau đó dùng có chút lo lắng ngự khí mở miệng do hỏi, Ngọc nhi, dùng đứa nha, suy nghĩ cái gì đâu. Sở tuyết giao thấy Chu Ngọc đang ngẩn người, chỉ cho rằng Chu Ngọc là suy nghĩ chính mình thân nhân. Nguyên bản sở tuyết giao cũng muốn đem Chu Ngọc ở nông thôn thân nhân tiếp nhận tới cùng nhau ăn tết nhưng là Sở Tuyết giao hiểu biết đến, Chu Ngọc người nhà Dĩ vãng đối Chu Ngọc là phi thường không tốt. Bởi vì không nghĩ cấp Chu Ngọc một ngạc, cho nên Sở Tuyết giao cuối cùng vẫn là từ bỏ đem Chu Ngọc thân nhân nhận được kinh đô, tới bồi Chu Ngọc cùng nhau ăn Tết cái này ý tưởng. Chu Ngọc đột nhiên nhìn đến chính mình trong chén nhiều một khối thịt bò, lập tức cũng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn sở phu nhân quan tâm ánh mắt, Chu Ngọc chỉ là nhàn nhạt mà kéo kéo miệng mình, trở về một cái lễ phép tươi cười. Chu Ngọc vừa mới cúi đầu sát thật là suy nghĩ thân nhân, chỉ là lại không phải suy nghĩ nguyên chủ người nhà, mà là suy nghĩ nàng phụ mẫu của chính mình Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp. Nhưng Chu Ngọc biết, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp bọn họ hiện tại hẳn là đều ở chính mình trong nhà vui vẻ quá năm. Nghĩ đến đây, Chu Ngọc liền cảm thấy có chút cô đơn. Bất quá, cũng may nghỉ đông cũng liền không đến một tháng thời gian, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người cũng nên thực mau liền sẽ trở lại kinh đô. Chu Ngọc ở trong lòng an ủi chính mình. Nghe được sở phu nhân lời nói mới rồi, chu Ngọc phục hồi tinh thần lại sau, ngẩng đầu mới phát hiện trên bàn những người khác cũng đều ở chú ý chính mình, lục thành, quý cảnh bọn họ trong ánh mắt cũng là tràn ngập lo lắng biểu tình. chu Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay cảm xúc không có khống chế tốt, lộ ra ngoài quá nhiều. Làm đại gia lo lắng. Vì thế nàng nỗ lực mà xả ra một mặt miễn cương tươi cười, sau đó mở miệng an ủi đại gia nói, không có gì, đại gia không cần lo lắng. Kỳ thật, chu Ngọc ở cha mẹ sau khi chết, Đã có rất nhiều năm đều là chính mình một người ăn Tết. Dĩ vãng nàng đảo cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là ở Chu Ngọc xuyên thư về sau, hiện tại lại gặp thế giới này cha mẹ, cho nên tới rồi ăn Tết cái này toàn ra sung sướng ngày hội. Chu Ngọc cũng khó tránh khỏi liền nhớ tới rất nhiều trước kia cùng cha mẹ cùng nhau ăn Tết hạnh phúc hồi ức. Ở Chu Ngọc trong trí nhớ, cha mẹ nàng ở sinh bệnh trước kia, cùng hiện tại tuổi trẻ Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp giống nhau, đều là phi thường rộng rãi, phi thường ái cười người. Chu Ngọc thực hy vọng thế giới này cha mẹ có thể vẫn luôn bảo trì như vậy sức sống, mà không phải lại lần nữa bước lên ban đầu thế giới kia bệnh chết vận mệnh. Chính là, cho tới bây giờ, Chu Ngọc đối với như thế nào dự phòng hoặc là trị liệu phụ thân cái kia cơ nguy xúc sườn tắc cứng đờ trứng, như cũ là không có một chút manh mối. Tuy rằng Chu Ngọc mỗi ngày đều tiêu phí đại lượng thời gian đi nghiên cứu cái này bệnh, nhưng là lại như cũ không có phát hiện cái gì tốt trị liệu phương án. Duy nhất đáng được an mừng chính là, Khoảng cách phụ thân Chu Minh Diệp cơ nuy xuất sườn tắc cứng đờ chứng phát bệnh thời gian còn có mười mấy năm, Chu Ngọc vẫn là có rất nhiều thời gian tiếp tục nghiên cứu. Đến nỗi Chu Ngọc mẫu thân bệnh trầm cảm cùng não nhồi máu, Chu Ngọc nhưng thật ra đã có một ít dự phòng phương án. Dự phòng cùng trị liệu mẫu thân bệnh, tiền đề chính là muốn dự phòng hoặc là trị liệu hảo phụ thân bệnh, chỉ cần phụ thân không hề sinh bệnh, Chu Ngọc có rất lớn nắm chắc có thể dự phòng mẫu thân bệnh. Nhưng nếu là phụ thân cùng kiếp trước giống nhau sinh bệnh Chu Ngọc cảm thấy chính mình mẫu thân vẫn là có rất lớn tỷ lệ sẽ lặp lại kiếp trước vận mệnh. Rốt cuộc mẫu thân bệnh có rất lớn nguyên nhân là bị nghiêm trọng đả kích sở dẫn tới. Cơm tất niên trong quá trình, Chu Ngọc thường xuyên thất thần. Khi thì nghĩ đến chính mình cha mẹ sinh bệnh sau mà bộ dáng, khi thì lại nghĩ đến hiện tại tuổi trẻ thời điểm tô thu nhan cùng Chu Minh Diệp bộ dáng. Chờ cơm tất niên sau khi kết thúc, Chu Ngọc liền một mình trở về phòng. Không bao lâu, Quý Cảnh cũng theo sát sau đó về tới Chu Ngọc phòng ngủ. Hoặc là nói là các nàng hai người phòng ngủ Cảm giác ngươi giống như có tâm sự Quý cảnh do dự thật lâu mới mở miệng do hỏi Toàn bộ cơm tất nhiên trong quá trình Chu Ngọc đều rất ít nói chuyện Cũng rất ít dùng nữa Tựa hồ toàn bộ hành trình đều ở thất thần bộ dáng. Chu Ngọc rất ít sẽ có như vậy thất thố thời điểm Bất quá bất luận là quý hạo viễn Sở tuyết giao vẫn là quý cảnh lục thành Đều không có trách cư chu Ngọc ý tứ Chỉ là có điểm lo lắng chu Ngọc có phải hay không có cái gì tâm sự Nghe được Quý Cảnh nói. Chu Ngọc mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn Quý Cảnh liếc mắt một cái, trong lòng lại nghĩ hôm nay chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Không chỉ có là sở phu nhân ngay cả Quý Cảnh đều đã nhìn ra. Ngượng ngùng, ta hôm nay có điểm thất thố, phá hư các ngươi người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ăn Tết. Chu Ngọc thở dài một hơi, cảm thấy chính mình hôm nay lại là là có chút thất lễ, sớm biết rằng còn không bằng một người đi trường học phụ cận biệt thự ăn Tết, mà không phải tới nơi này phá hư nhà người khác ăn Tết tâm tình. Ta không phải ý tứ này Ngươi cũng là nhà của chúng ta người a, chúng ta chỉ là có chút lo lắng ngươi." Quý Cảnh giải thích nói. Tuy rằng Chu Ngọc trong miệng nói các ngươi người một nhà có chút làm người khổ sở, nhưng là Quý Cảnh cũng không có miễn cưỡng Chu Ngọc hiện tại liền đem bọn họ làm như là chính mình người nhà, chỉ là ra tiếng an ủi nói. Chu Ngọc mím môi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, nàng có chút suy sụp nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Tính lên đi vào thế giới này về sau, Chu Ngọc nhìn như nhiều rất nhiều thân nhân bằng hữu, trên thực tế Rất nhiều chuyện Chu Ngọc cũng chỉ có thể chính mình một người tự hỏi. Chu Ngọc rất khó tin tưởng người khác, hơn nữa có rất nhiều sự tình cũng vô pháp nói ra. Nàng Tổng không thể nói cho quý cảnh bọn họ nói, bọn họ sở sinh hoạt thế giới chỉ là một quyển sách đi. Nàng cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp là cha mẹ nàng, bằng không người khác khẳng định sẽ đương Chu Ngọc là Điên rồi, cha mẹ nàng sao có thể so nàng còn nhỏ 2 tuổi đâu. Tuy rằng Chu Ngọc là một cái thực kiên cường độc lập người, Chính là sự tình gì đều chỉ có thể chính mình một người tưởng, thời gian lâu rồi cũng sẽ cảm thấy có chút mệt. Khi thật có chuyện gì nói, ngươi có thể cùng ta nói nói, chúng ta liền tính không phải thật sự phu thê, kia cũng ít nhất có thể xem như bằng hữu đi. Quý cảnh nhìn tựa hồ có chút suy suốt chu Ngọc, không khỏi lo lắng mở miệng nói. Quý cảnh còn trước nay chưa thấy qua, cảm xúc như vậy hạ xuống chu Ngọc. Ở hắn trong ấn tượng, chu Ngọc luôn là cái gì phương diện đều thực ưu tú, thực ôn nhu hơn nữa thiện giải nhân ý. Trên mặt Thường Xuyên treo tươi cười, tuy rằng kia tươi cười rất nhiều thời điểm không đạt đáy mắt. Nhìn đến như vậy suy sụp hơn nữa có điểm tử khí trầm trầm Chu Ngọc, Quý Cảnh cảm thấy có lẽ phía trước Chu Ngọc cũng rất có thể Thường Xuyên sẽ có hạ xuống thời điểm, chỉ là chưa từng có biểu hiện ra ngoài mà thôi đi. Quý Cảnh thập phần đau lòng như vậy Chu Ngọc, lại không biết hẳn là như thế nào đi an ủi nàng. Chu Ngọc thấy Quý Cảnh nói nghiêm túc, mí môi, nhắm mắt lại thở dài nói, trên thế giới này có rất nhiều sự tình rất khó giải thích thông ta không thuộc về thế giới này, rồi lại tham luyên thế giới này. Sở dĩ tham luyên thế giới này, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng Chu Ngọc lại không muốn nghĩ lại. Nàng cũng chỉ là tùy tiện nói vài câu giờ phút này nội tâm ý tưởng. Này đó mà có thể cái nào cũng được nói, Chu Ngọc biết người khác là rất khó nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, mà nàng cũng không muốn cho người khác nghe hiểu. Nhưng bí cảnh nghe được Chu Ngọc nói, lại là có chút khiếp sợ mà mở to hai mắt, nguyên bản hắn cảm thấy Chu Ngọc câu kia ta không thuộc về thế giới này. Rồi lại tham luyến thế giới này, là có chút hầm hực ý tứ, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ những lời này sau, lại có một cái lớn mật ý tưởng. Chẳng lẽ nói Chu Ngọc không phải nguyên bản Chu Ngọc, mà là một thế giới khác Chu Ngọc? Không thể trách quý cảnh sẽ như vậy tưởng, bởi vì hiện tại Chu Ngọc cùng quý cảnh kiếp trước trong trí nhớ Chu Ngọc thật sự là có chút khác biệt. Tuy rằng quý cảnh kiếp trước cùng Chu Ngọc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là theo thu thập tới tư liệu thượng, cùng với lục thành miêu tả chung. Kiếp trước cái kia Chu Ngọc thật sự cùng hiện tại Chu Ngọc có rất lớn khác nhau. Trước kia Quý Cảnh liền có chút nghi hoặc, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề, mới có thể dẫn tới Chu Ngọc tính cách phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nguyên bản Quý Cảnh còn suy đoán Chu Ngọc có phải hay không cũng là sống lại một đời người, nhưng lại trước nay không có nghĩ tới, kiếp trước Chu Ngọc cùng kiếp này Chu Ngọc căn bản không phải một người. Rốt cuộc này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Nhưng Quý Cảnh hiện tại liền trọng sinh chuyện này đều trải qua qua. Nghe được Chu Ngọc nói nàng không thuộc về thế giới này thời điểm, Quý Cảnh chỉ cảm thấy có lẽ này rất có thể chính là chân tướng. Ngọc nhi, ta có chút minh bạch ngươi ý tứ trong lời nói. Kỳ thật, thẳng thắn nói, ta là việc nặng một đời người. Quý Cảnh đem chính mình trong lòng lớn nhất bí mật nói ra, đây là cũng vì thử Chu Ngọc hay không có thể nghe hiểu hắn nói. Nếu Chu Ngọc nghe hiểu được, như vậy liền chứng minh Quý Cảnh vừa rồi suy đoán hẳn là đối. Nếu là Chu Ngọc nghe không hiểu, hoặc là không tin nói, như vậy chỉ có thể chứng minh đã đoán sai kia quý cảnh kế tiếp liền sẽ nói chính mình lời nói mới rồi chỉ là làm một giấc mộng hoặc là nói là chính mình biên một cái chuyện xưa như vậy cũng có thể viên qua đi nghe được quý cảnh nói hắn là trọng sinh người chú Ngọc bị cả kinh cũng không rảnh lo khác cái gì cảm xúc nàng đột nhiên từ nằm trạng thái ngồi dậy dùng có chút hoài nghi mà nhìn chằm chằm quý cảnh nhìn thật lâu ký chủ theo kiểm tra đo lường quý cảnh hiện tại thân thể các chỉ tiêu đều là bình thường đầu óc cũng thập phần thanh tỉnh cho nên nói Hắn vừa rồi nói rất có khả năng đều là nói thật. 088 hào hệ thống thấy Chu Ngọc thời gian dài không có phản ứng, vì thế liền nhịn không được ở Chu Ngọc trong đầu nhắc nhở nói. Ta biết, Chu Ngọc ở trong đầu đáp lại hệ thống. Chu Ngọc phía trước kỳ thật cũng cảm giác quý cảnh có điểm kỳ quái, cùng Thư Trung miêu tả hơi chút có chút khác nhau. Phía trước Chu Ngọc còn cảm thấy có thể là bởi vì Thư Trung miêu tả vũ chủ động, tự mình trải qua sẽ có điểm bất đồng cũng là bình thường, nhưng là lại không nghĩ rằng quý cảnh lại là trọng sinh. Bất quá. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích đến thông. Liên tỷ như nói, vì cái gì Quý Cảnh ở Lục Thành 6 tuổi thời điểm liền đi ở nông thôn tiếp Lục Thành về Kinh Đô. Lại vì cái gì Quý Cảnh không có giống thư chung như vậy, liền tính Lục Thành phạm sai lầm cũng mặc kệ giáo. Nguyên lai like này hết thể đều là bởi vì Quý Cảnh thế nhưng là trọng sinh. Quý Cảnh thấy Chu Ngọc nhìn chằm chằm chính mình nhìn thật lâu đều không có mở miệng, còn tưởng rằng Chu Ngọc đây là không tin, hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu biên lý do, hắn vừa định nói chính mình vừa rồi kia đoạn lời nói là nói bừa. Chu Ngọc lại không có cấp quý cảnh biên lý do cơ hội, mà là nghiêm túc mà nhìn quý cảnh hai mắt, đáp lại một câu, "Ta tin tưởng ngươi." L E O S I N G. Phần 40. 40. Thân nhiên cùng với pháo hoa pháo trúc thanh âm, mọi người mặt. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng quý cảnh, xác thật có một ít khác nhau. Chu Ngọc vẫn là thật cao hứng quý cảnh có thể đem hắn là trọng sinh chuyện này nói cho chính mình. Đây cũng là đối chính mình một loại tín nhiệm biểu hiện. Kỳ thật, có lẽ chúng ta hiện tại vị trí thế giới chỉ là một quyển sách chung thế giới. Phương Thơ Nhã, Hạ Văn Hiên là này bổn tiểu thuyết nam nữ chủ, mà lục thành là quyển sách này chung vai ác, ta hiện tại thân thể này chủ nhân thân phận tắc chỉ là một cái vài nét bút mang qua phá hôi. Chu Ngọc cảm thấy quý cảnh nếu không có đối chính mình giấu giếm hắn trọng sinh sự tình, nàng cũng không nghĩ giấu giếm nữa chính mình xuyên thư sự tình. Rốt cuộc về sau có lẽ còn muốn cùng Quý Cảnh bọn họ ở chung rất dài thời gian. Hơn nữa, Chu Ngọc cảm thấy, nếu có Quý Cảnh trợ giúp, như vậy cứu trị chính mình cha mẹ nói không chừng cũng sẽ có nhiều hơn hy vọng. Chu Ngọc do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra chính mình chôn giấu ở trong lòng thật lâu về xuyên thư bí mật, nhưng đối với 088 hào hệ thống, Chu Ngọc nhưng thật ra không có nói. Nguyên bản ta là một cái thế kỷ 21 y lý học sinh, bị xe đâm chết sau liền xuyên vào trong quyển sách này. Nguyên bản ta chỉ cho rằng đây là một quyển sách chung thế giới, nhưng hiện tại, ta lại không xác định, bởi vì ở thế giới này, ta thế nhưng tìm được rồi ta ban đầu thế giới cha mẹ. Tuy rằng các nàng so với ta ban đầu thế giới cha mẹ tuổi trẻ gần 30 tuổi, nhưng là ta cảm thấy các nàng chính là chúng ta cha mẹ. Chu Ngọc nói rất nhiều, Quý Cảnh vẫn luôn ở một bên nghiêm túc mà nghe, cũng không có đánh gãy Chu Ngọc nói, thẳng đến Chu Ngọc tạm dừng thật lâu không có mở miệng, Quý Cảnh mới hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp chính là người cha mẹ sao? Quý cảnh nghĩ đến, Chu Ngọc mới vừa nhận thức Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp lúc ấy, liền như vậy thân cận bọn họ, này thật sự là cùng Chu Ngọc ngày thường tính cách tương phản quá nhiều, vì thế quý cảnh thực mau liền liên tưởng đến, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp có lẽ chính là Chu Ngọc trong miệng cha mẹ. Chu Ngọc gật gật đầu cũng không có phủ nhận, sau một lúc lâu sau, nàng lại tiếp tục mở miệng nói, xuyên thư trước, cha mẹ ta ở ta mười mấy tuổi thời điểm liền lần lượt nhân bệnh qua đời. Ở thế giới này, khoảng cách bọn họ phát bệnh thời gian đại khái còn có 10 năm tả hữu, ta tưởng thay đổi các nàng vận mệnh, nhưng là lại có chút lòng có dư mà lực không đủ. Nhìn đến Chu Ngọc gật đầu, quý cảnh không khỏi ở trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn ban đầu còn lo lắng Chu Ngọc khả năng sẽ thích thượng Chu Minh Diệp làm sao bây giờ, hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Bất quá, ở nghe được Chu Ngọc nói, Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đều sẽ ở mười mấy năm sau lần lượt nhiễm bệnh qua đời. Quý cảnh không khỏi cũng cùng Chu Ngọc giống nhau, bắt đầu lo lắng lên. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách, chúng ta đi tìm tốt nhất bác sĩ, dùng đứng đầu chữa bệnh thiết bị, nhất định có thể thay đổi bọn họ vận bệnh. Quý cảnh tuy rằng biết có bệnh hẳn là rất khó trị liệu, nhưng nhìn Chu Ngọc thần sắc như vậy bi thống, Quý cảnh vẫn là mở miệng an ủi nói. Chu Ngọc gật gật đầu, tuy rằng nàng biết liền tính là đứng đầu chữa bệnh trình độ, khả năng cũng chỉ không hết chính mình phụ thân bệnh, nhưng là nếu có càng tốt chữa bệnh điều kiện Cha mẹ bệnh tóm lại là sẽ nhiều một chút nhi hy vọng. Chu Ngọc lại cùng Quý Cảnh Hàn Huyên rất nhiều, không riêng gì Quý Cảnh nói chính mình trọng sinh trước sau sự tình, Chu Ngọc cũng nói chính mình xuyên thư trước sau sự tình, đây cũng là Chu Ngọc cùng Quý Cảnh hai người chi gian lần đầu tiên Hàn Huyên nhiều như vậy nói. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh hôm nay giao lưu đều là hai người trôn giấu ở trong lòng thật lâu bí mật, nay cũng không hình chung kéo gần lại một chút hai người chi gian khoảng cách. Cùng lúc đó, Hai người cũng ước định sẽ không đem hôm nay nói chuyện nội dung nói cho những người khác, bao gồm quý cảnh cha mẹ, Lục Thành cùng với Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp đám người. Rốt cuộc chuyện như vậy, ở bọn họ xem ra hẳn là đều là đặc biệt không thể tưởng tượng sự tình. huống chi liền tính nói cho bọn họ cũng không có gì dùng, trừ bỏ cho bọn hắn nhiều gia tăng gánh nặng tâm lý, khác không có bất luận tác dụng gì. Ở cùng quý cảnh nói chuyện với nhau chung, Chu Ngọc còn dần dần phát hiện, nàng xuyên thư trước xem kia buồn niên đại văn. Cũng chính là nàng xuyên tiến quyển sách này thượng sở miêu tả cốt truyện, cùng quý cảnh tiếp trước cốt truyện cơ hồ là giống nhau như lúc. Nhưng từ quý cảnh trọng sinh cùng Chu Ngọc xuyên thư lúc sau, thư trung cốt truyện mới xảy ra thật lớn thay đổi. Liên nói quý cảnh cha mẹ, nguyên bản dựa theo nguyên thư cốt truyện, bọn họ ở phía trước đoạn thời gian nên là đã lần lượt ly thế, nhưng quý cảnh cha mẹ hiện tại còn sống hảo hảo. Hơn nữa quý cảnh cha mẹ bọn họ thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn địa phương, ngược lại là càng ngày càng khỏe mạnh. Chu Ngọc cảm thấy, có lẽ đúng là bởi vì quý cảnh trọng sinh, quý cảnh cha mẹ vận mệnh mới có thể bị thay đổi. Nhưng quý cảnh lại biết, kia đều là bởi vì Chu Ngọc đi vào thế giới này sau, chính mình cha mẹ vận mệnh mới có thể thay đổi. Quý cảnh phụ thân kiếp trước chính là bởi vì đột phát tâm ngạnh, không có được đến kịp thời trị liệu, ở đi bệnh viện trên đường cũng đã ly thế, mà quý cảnh mẫu thân còn lại là bởi vì trước sau biết được chính mình tiểu nhi tử cùng trượng phu tin người chết, chịu không nổi đả kích, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu cuối cùng ly thế. Cho nên này hết thảy, lại đều là bởi vì Chu Ngọc thuận tay cứu Quý Cảnh phụ thân Quý Hạo Viễn mới xảy ra thay đổi. Quý Cảnh dưới đáy lòng phi thường cảm tạ Chu Ngọc có thể đi vào thế giới này. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Quý Cảnh đột nhiên nghĩ đến, phía trước ăn cơm tất nhiên thời điểm, Chu Ngọc cảm xúc như vậy mất mát, lúc ấy trong lòng tưởng hẳn là chính là Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp hai người đi. Vì thế, Quý Cảnh liền mở miệng đề nghị nói, Ngọc Nhi. Không bằng chúng ta ngày mai cùng đi bái phỏng một chút người cha mẹ đi. Chu Ngọc đương nhiên biết quý cảnh trong miệng nói cha mẹ chính là tô thu nhan cùng Chu Minh Diệp hai người. Nghe được quý cảnh nói như vậy, Chu Ngọc nhưng thật ra có chút kinh ngạc, đồng thời cũng là có điểm cảm động. Nàng không nghĩ tới quý cảnh thế nhưng sẽ nguyện ý làm này đó. Chu Ngọc đôi mắt có trong nháy mắt ánh sáng nhưng thực mau liền tối sầm đi xuống. Tuy rằng ta rất muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn tết nhưng là bọn họ đều có chính mình ra mà ta tính. Ta lại là lấy cái gì thân phận đi quấy rầy bọn họ đâu. Chu Ngọc tuy rằng xác thật rất muốn cùng Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp cùng nhau ăn Tết, nhưng là cũng không nghĩ đi quấy rầy các nàng nguyên bản sinh hoạt. Rốt cuộc ở thế giới này, Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan các nàng nhận thức cũng gần chỉ có một học kỳ thời gian mà thôi, tùy tiện đi trước các nàng ra, khẳng định sẽ quấy rầy đến các nàng đi. Bọn họ nhìn thấy ngươi khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ, cũng khẳng định sẽ hoan nên ngươi. Quý cảnh mở miệng nói. Phải không? Chu Ngọc vẫn là có chút do dự, nhưng là cũng không có suy xét bao lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý Quý Cảnh đề nghị. Chu Ngọc xác thật đã rất nhiều năm không có cùng phụ mẫu của chính mình cùng nhau ăn Tết, nàng xác thật rất khó cự tuyệt như vậy đề nghị. Nếu năm nay không đi nói, có lẽ sẽ tiếp nối một chỉnh năm đi. Hơn nữa đến lúc đó đi tô thu nhan, Chu Minh diệp ra, nếu bọn họ đều ở vội, Chu Ngọc liền đi xem bọn họ liếc mắt một cái, lúc sau lập tức rời đi. Bộ dáng này cũng sẽ không quấy rầy bọn họ bao lâu. Thấy Chu Ngọc đáp ứng rồi. Quý cảnh cười tiếp tục nói, Hảo, ta lái xe mang ngươi đi tìm bọn họ, ngươi có bọn họ gia đình địa chỉ sao? Có. Chu Ngọc phía trước ở phóng nghỉ đông trước còn riêng dò hỏi Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp gia đình địa chỉ. Tuy rằng lúc ấy Chu Ngọc cũng không có tính toán ăn tết đi gặp bọn họ, nhưng là vẫn là ma xui quỷ khiến muốn bọn họ kỹ càng tỉ mỉ gia đình địa chỉ. Chúng ta đây đi cùng cha mẹ ngươi cùng với Lục Thành chào hỏi một cái đi, nói cho bọn họ chúng ta mặt sau hành trình, miễn cho bọn họ lo lắng. Chu Ngọc đáp lại nói. Quý cảnh cười đáp lại nói, ngươi thu thập hành lý, ta xuống lầu cùng bọn họ nói một tiếng là được. Tính, này đều hơn phân nửa muộn rồi, sáng mai rồi nói sau. Chu Ngọc nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, sau đó tiếp tục nói. Hẳn là còn chưa ngủ, cha mẹ ta đều có xem Xuân Vãn thói quen, này một chút hẳn là ở trong phòng xem TV đâu. Quý cảnh giải thích nói. Chu Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới thập niên 80 liền có Xuân Vãn, nghe được quý cảnh nói như vậy thời điểm còn có điểm kinh ngạc. Bất quá vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây, hiện tại đã 1987 năm, xuân vãn là 1983 năm cũng đã có. Chu Ngọc lại nghĩ đến chính mình phía trước ở ăn cơm tất nhiên thời điểm có chút thất thần, lập tức liền có điểm ngượng ngùng nàng cười nói, chúng ta đây qua đi bổi người cha mẹ còn có thành nhi cùng nhau, xem trong chốc lát xuân vãn đi, ngày mai ban ngày chúng ta lại đi tìm thu nhan bọn họ cũng không muộn Hảo, quý cảnh gật đầu đồng ý. Chờ tới rồi sở tuyết giao cùng quý hạo viễn vợ chồng phòng. Quả nhiên nhìn đến quý hạo viễn vợ chồng cùng Lục Thành đang ở vừa nói vừa cười mà nhìn Xuân Văn đâu. Ngọc Nhi, ngươi đã đến rồi, lại đây nơi này ngồi. Quý cảnh cha mẹ phòng rất lớn, bên trong còn có sofa gì đó, sở tuyết giao bọn họ đang ngồi ở trên sofa, sở tuyết giao thấy Chu Ngọc tới, ngay cả vội đem đem chính mình bên người vị trí không một ít ra tới, sau đó đối Chu Ngọc cười mở miệng nói. Chu Ngọc cười ngồi xuống, còn không quên đem một bên Lục Thành ôm vào trong lòng ngực cùng nhau xem tivi. Thấy Chu Ngọc này một chút tâm tình biến hảo rất nhiều, sở tuyết giao bọn họ cũng đều là yên lòng. Hơn nữa, sở tuyết giao cùng lục thành này một chút đều là cẩn thận phát hiện, Chu Ngọc cùng quý cảnh quan hệ tựa hồ gần một ít, sở tuyết giao cùng lục thành lập tức đều càng thêm cao hứng. Chờ đến vượt 5 tiếng chuông vang lên, Chu Ngọc bọn người là thực vui vẻ mà cho nhau nói một câu tân niên hảo. Cảnh nhi, trong viện có pháo hoa, mang thành nhi cùng đi phong pháo hoa đi. Quý hạo viễn nghĩ tới hôm nay ban ngày chuẩn bị rất nhiều loại pháo hoa đặt ở trong viện, vì thế mở miệng đối chính mình Nhi tử nói. Hảo nha hảo nha, ta còn chưa từng có buông tha pháo hoa đâu. Lục Thành vui vẻ chen vào nói nói. Ta cũng đi xem. Chu Ngọc cũng rất nhiều năm không có buông tha pháo hoa, một là bởi vì trong thành thị cấm châm ngòi pháo hoa pháo trúc, nhị là bởi vì Chu Ngọc một người phóng pháo hoa cũng quá mức cô đơn. Pháo hoa đủ loại kiểu dáng rất đẹp, Lục Thành, Quý Cảnh cùng Chu Ngọc đều khó được chơi thực vui vẻ. Sở tuyết giao cùng quý hạo viễn cũng cười ở một bên, nhìn con cháu nhóm phóng pháo hoa nhà bọn họ cũng thật lâu không có như vậy náo nhiệt. Thanh Nhi cẩn thận một chút, đừng năng đến chính mình tay Nga. Sở tuyết giao thấy lục thành trong tay pháo hoa bổng thiêu đến chỉ còn thực đoạn chiều dài, vì thế mở miệng nhắc nhở nói. Nãi nãi cho ngươi một cái. Lục thành đem trong tay điểm tốt pháo hoa bổng để một cái cho chính mình nãi nãi. Sở tuyết giao tiếp nhận lục thành trong tay pháo hoa bổng. Lôi kéo bên người mà quý hạo viễn cùng nhau giống cái hài tử giống nhau chơi khởi pháo hoa đồng tới. Cùng với pháo hoa pháo trúc thanh âm, mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, không khí thập phần sung sướng. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 41 Lễ vật quý cảnh không nghĩ tới chu ngọc thế nhưng sẽ đưa chính mình lễ vật. Thân niên ban đêm, quý gia biệt thự tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Ngày hôm sau sáng sớm, cũng chính là đại niên mùng một sáng sớm, thiên còn chưa thế nào lượng. Chu Ngọc liền rời giường làm một cái đơn giản bữa sáng. Quý Cảnh cũng ở Chu Ngọc đứng dậy thời điểm cũng đã tỉnh, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh hai người cùng nhau dùng xong bữa sáng lúc sau, liền chuẩn bị nhích người rời đi biệt thự, đi bái phòng Tô Thu Nhan bọn họ. Phía trước, ở vượt đêm giao thừa dạng sáng, phóng xong pháo hoa sau, Quý Cảnh, Chu Ngọc hai người cũng đã cùng Quý Cảnh cha mẹ cùng với Lục Thành, nói bọn họ lúc sau hai ngày muốn đi tìm Tô Thu Nhan cùng Chu Minh Diệp tính toán. Nguyên bản Chu Ngọc đối quý cảnh cha mẹ còn có Lục Thành nói chính mình quyết định này thời điểm, liền nghị đến quý cảnh cha mẹ hẳn là sẽ không có cái gì phản đối ý kiến, trên thực tế quý cảnh cha mẹ xác thật cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm Chu Ngọc bọn họ lái xe chú ý an toàn. Nhưng lệnh Chu Ngọc ngoài ý muốn chính là, ngay cả Lục Thành thế nhưng cũng không có phản đối hoặc là nói muốn cùng nhau đi theo đi. Vốn dĩ Chu Ngọc còn tưởng rằng lấy Lục Thành tính cách là như thế nào cũng muốn nháo muốn cùng bọn họ cùng đi tìm tô thu nhan bọn họ. Chu Ngọc cũng tính toán mang theo Lục Thành cùng đi. Nhưng Lục Thành lại lắc đầu nói chính mình không đi, như thế làm Chu Ngọc cảm thấy phi thường kỳ quái. Bất quá nếu Lục Thành đều nói không đi bái phỏng Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp, Chu Ngọc đương nhiên cũng không có khả năng miễn cưỡng Lục Thành phi làm hắn đi. Rốt cuộc vốn dĩ Chu Ngọc chính mình đi Tô Thu Nhan nhà bọn họ, đều đã cảm thấy sẽ quấy rầy đến người khác. Hơn nữa, Chu Ngọc lại không phải cố ý không nghĩ mang Lục Thành cùng đi, nếu hắn Lục Thành chính mình không muốn cùng cùng đi trước Kia Chu Ngọc khẳng định là sẽ không nói gì đó. Bởi vì nghĩ đến đầu năm một sáng sớm khả năng rất sớm liền sẽ khởi hành, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh ở dạng sáng thời điểm, còn trước tiên hướng Quý Cảnh cha mẹ đã bái năm, cho nên này một chút Chu Ngọc cùng Quý Cảnh cũng không cần lại đi Quý Cảnh cha mẹ nơi đó lại lần nữa chúc Tết. Bất quá, tuy rằng không cần đánh thức đại gia tới chúc Tết, nhưng là cấp hài tử tiền mừng tuổi vẫn là cần thiết cấp. Chu Ngọc trước khi đi, cũng không có quên bao một cái bao lì xì phóng tới lục thành gối đầu phía dưới. đương nhiên cùng nhau bỏ vào đi còn có quý cảnh vì lục thành chuẩn bị bao lì xì chu ngọc đem bao lì xì phóng tới lục thành gối đầu phía dưới thời điểm động tác thực nhẹ nàng tự cho là cũng không có đánh thức lục thành không nghĩ tới kỳ thật ở chu ngọc mới vừa đẩy ra cửa phòng tiến vào lục thành phòng thời điểm lục thành cũng đã tỉnh lục thành tuy tỉnh nhưng như cũng là bất động thanh sắc mà vẫn luôn nhắm mắt lại ở giả bộ ngủ chờ chu ngọc phóng hảo bao lì xì rời đi sau lục thành mới chậm rãi mở hai mắt khỏe miệng treo lên một nụ cười Lục Thành này cười đảo không phải bởi vì có bao lì xì gì, Lục Thành cũng không có gì tưởng mua đồ vật, cho nên tiền mừng tuổi với hắn mà nói cũng là có thể có có thể không. Mà Lục Thành sở dĩ sẽ cười, kia chỉ là bởi vì Lục Thành cảm thấy, chính mình cha mẹ cảm tình cuối cùng là càng gần một bước. Đây cũng là Lục Thành vì cái gì không đi theo Chu Ngọc các nàng cùng nhau, đi bái phòng tô thu nhan các nàng nguyên nhân. Lục Thành nhưng không nghĩ bởi vì chính mình tồn tại, phá hủy chính mình cha mẹ hai người thế giới. Thật hy vọng cha mẹ cảm tình có thể thăng ôn. Lục Thanh khỏe miệng ý cười không giảm, hắn xoa xoa chính mình mệt dã rời đôi mắt, thực mau liền lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Chu Ngọc cũng không biết Tiểu Lục Thanh phức tạp tâm lý hoạt động, này một chút Chu Ngọc đã đi tới biệt thự trong viện, quý cảnh đã đem hôm nay phải dùng ô tô phát động hảo. Chu Ngọc đem chính mình thu thập tốt một chút hành lý, bỏ vào ô tô cốp xe. Quan hảo cốp xe môn, đi tới ghế phụ ngồi xuống, cột kỹ đai an toàn, này một loạt động tác đều hoàn thành xong. Chu Ngọc mới chậm rãi đối quý cảnh mở miệng nói, đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi thôi. Đi trước Thu Nhan ra, nàng ra ở xe thành. Tô Thu Nhan ra nơi thành thị xe thành, ly kinh đô đại khái có 300 km tả hữu, lái xe nói cũng chính là nửa ngày thời gian liền có thể tới rồi. Mà Chu Minh Diệp ra hát thành, tắc khoảng cách kinh đô có 500 km tả hữu. Nếu tới tô Thu Nhan ra, lại từ tô Thu Nhan ra lại đi Chu Minh Diệp ra nói nhưng thật ra chỉ có 200 nhiều km, tương đối tiện đường. Này cũng Chu Ngọc vì cái gì sẽ lựa chọn đi trước Tô Thu nhan ra nguyên nhân. Hảo. Quý cảnh đồng ý, đối với Quý cảnh tới nói, đi trước nơi nào không sao cả, chỉ cần dựa theo Chu Ngọc an bài tới liền hảo. Hắn biết rõ chính mình hai ngày này nhân vật chính là đảm đương một cái tài xế mà thôi. Tuy rằng sáng sớm bên ngoài sắc trời mới hơi hơi lượng thời điểm, Chu Ngọc cùng Quý cảnh cũng đã ra cửa, nhưng mãi cho đến giữa trưa, ô tô liên tục khai hơn 6 giờ, mới vừa tới Tô Thu nhan ra nơi thành thị. Thập niên 80 trên đường, ô tô cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên cũng không sẽ tồn tại kẹt xe gì đó. Chính là thập niên 80 tuy rằng sẽ không kẹt xe, nhưng là thập niên 80 không có đường cao tốc, Chu Ngọc bọn họ đi xe thành trên đường, thường xuyên sẽ gặp được một ít không dễ đi lộ. Cho nên, cứ việc kinh đô khoảng cách xe thành chỉ có 300 nhiều km, nhưng mãi cho đến giữa trưa, Chu Ngọc các nàng mới miễn cưỡng tới. Tới rồi xe thành lúc sau, Chu Ngọc cũng không có lập tức liền đi Tô Thu nhàn ra. Mà là đi trong thành bách hóa đại lâu, nàng chuẩn bị mua một ít lễ vật đưa cho tô thu nhan cùng chu Minh Diệp bọn họ. Tuy rằng nói đại niên mùng một có rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng công phu không phụ lòng người. chu Ngọc cùng Quý Cảnh cùng nhau tìm một hồi lâu sau, cuối cùng là phát hiện một nhà bán đồng hồ cửa hàng còn ở buôn bán. chu Ngọc đi ra phía trước dò hỏi đồng hồ kiểu dáng cùng giá cả. Chọn vài phút sau, chu Ngọc liền tuyển hảo một đôi tình lữ khoảng đồng hồ, một bàn tay biểu giá cả đại khái 120 nguyên tả hưu hai chỉ liền hóa 240 nguyên. Chu Ngọc sảng khoái trả tiền mua đồng hồ, cũng không có đau lòng. Chu Ngọc chính mình ngày thường tiêu dùng rất nhỏ, cho nên hiện tại trên tay trừ bỏ giúp lục thành bảo quản 2.000 nguyên ở ngoài, Chu Ngọc chính mình trong tay cũng còn có 2, 3.000 nguyên, đó là phía trước làm nhiệm vụ cùng quý cảnh cấp thù lao, Chu Ngọc vẫn luôn cũng chưa xài như thế nào. Cấp tô thu nhan cùng Chu Minh Diệp lấy lòng đồng hồ, trước khi đi thời điểm, Chu Ngọc lại nghĩ đến hẳn là cấp quý cảnh mua một cái lễ vật. Rốt cuộc Quý Cảnh hy sinh chính mình ăn Tết buổi cha mẹ quý giá thời gian tới buổi chính mình, Chu Ngọc trong lòng vẫn là có điểm ngưỡng ngùng. Vì thế, Chu Ngọc lại đi vòng vèo trở về quầy, chọn lựa một cái cùng phía trước mua đồng hồ không giống nhau kiểu dáng, là một cái thủ công thực tốt nam sĩ đồng hồ. Chu Ngọc phó hảo tiền sau, liền cùng Quý Cảnh cùng nhau rời đi bách hóa đại lâu. Hai người mới vừa trở lại trên xe, Chu Ngọc liền đem cái kia cô ý giúp Quý Cảnh chọn lựa nam sĩ đồng hồ đưa cho Quý Cảnh, nột, cho ngươi Biết ngươi hẳn là không thiếu đồng hồ, nhưng là hiện tại ăn tiết cũng không có mặt khác cửa hàng mở cửa, liền trước đưa ngươi cái đồng hồ đi, cảm ơn ngươi có thể bồi ta cùng đi bái phòng tô thu nhan các nàng. Chu Ngọc nghiêm túc nói cảm ơn. Không cần khách khí như vậy. Quý cảnh ngoài miệng nói không cần khách khí, nhưng là trên tay lại rất thành thật, hắn nhanh chóng mà tiếp nhận Chu Ngọc đưa qua đồng hồ, khỏe miệng ý cười ngăn đều ngăn không được. Đảo không phải bởi vì quý cảnh thiếu đồng hồ, chỉ là bởi vì, này vẫn là Chu Ngọc lần đầu tiên đưa hắn lễ đâu. Quý Cảnh rất là cao hứng, hắn đem chính mình trên tay nguyên bản đồng hồ cởi xuống, sau đó mang lên chu ngọc đưa cho chính mình đồng hồ. Quý Cảnh tả hữu lắc lư hai hạ chính mình thủ đoạn, nhìn chu ngọc đưa cho chính mình đồng hồ, cười ngây ngô một hồi lâu. Một bên chu ngọc đều có điểm nhìn không được, bởi vì quý cảnh động tác thật là thực ngốc cảm giác. Chu ngọc tưởng không rõ quý cảnh rõ ràng không thiếu đồng hồ, vì cái gì giống như còn rất thích chính mình đưa đồng hồ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa vặn tưởng đổi một khối tay mới biểu Không đợi Chu Ngọc suy nghĩ cẩn thận, lúc này, Quý Cảnh liền từ túi lấy ra một cái nữ sĩ đồng hồ đưa cho Chu Ngọc. Nếu cẩn thận phân biệt nói, còn có thể nhìn ra Quý Cảnh lấy ra tới này khối nữ sĩ đồng hồ, cùng Chu Ngọc đưa cho Quý Cảnh này khối nam sĩ đồng hồ, thế nhưng vẫn là là tình lữ kiểu dáng đâu. Đáng tiếc chính là, Chu Ngọc cũng không có chú ý tới này chi tiết. Khi nào mua? Chu Ngọc có chút buồn cười mà nhìn Quý Cảnh liếc mắt một cái, cũng không biết Quý Cảnh là khi nào sấn nàng không chú ý mua này chỉ nữ sĩ đồng hồ. Này xem như lễ thượng vãng lai sao. Bất quá Chu Ngọc đảo cũng không có cự tuyệt, đem này đồng hồ coi như làm là tân niên lễ vật. Nàng đối Quý Cảnh nói một tiếng cảm ơn lúc sau, cũng đem đồng hồ mang tới rồi trên tay. Quý Cảnh cười cười không có trả lời Chu Ngọc vấn đề, hắn thấy Chu Ngọc mang lên chính mình đưa đồng hồ, khỏe miệng ý cười càng đậm. Đưa cho Chu Ngọc kia khối nữ sĩ đồng hồ, là phía trước Chu Ngọc giúp Tô Thu Nhan, Chu Minh Diệp bọn họ chọn lễ vật thời điểm, Quý Cảnh cho mua vốn dĩ chính là chuẩn bị tìm một cơ hội đưa cho Chu Ngọc. Quý cảnh không nghĩ tới chính là, Chu Ngọc thế nhưng cũng sẽ mua một khối đồng hồ đưa cho hắn, hơn nữa thế nhưng trùng hợp cùng chính mình phía trước liền lấy lòng kia khối nữ sĩ đồng hồ là tình lữ khoản. Quý cảnh cảm thấy ngoại ý muốn đồng thời, càng có rất nhiều cảm thấy này cũng thuyết minh hắn cùng Chu Ngọc thẩm mỹ gần. Nhiều trọng nguyên nhân hạ, Quý cảnh sẽ cảm thấy vui vẻ cũng thực bình thường. Bởi vì đã là giữa trưa, Chu Ngọc cảm thấy tùy tiện đi trước tô thu nhan ra đã là quái dày cho nên vẫn là không cần đi cọ cơm tương đối hảo. vì thế, chu ngọc cùng quý cảnh liền ở bách hóa đại lâu phụ cận tìm một nhà còn ở khai trương quán mì, một người ăn một chén mì, lúc sau mới tiếp tục khởi hành đi trước tô thu nhan ra. ô tô lại chạy nửa giờ tả hữu, mới vừa tới tô thu nhan ra sân phụ cận. bởi vì không biết cụ thể là cái nào sân, cho nên chu ngọc xuống xe chuẩn bị hảo hảo tìm xem xem, lại không nghĩ rằng nàng còn chưa đi vài bước, liền thấy được một gian trong sân ngồi tô thu nhan. thu nhan. Chu Ngọc rất là cao hứng mà đến gần vài bước, sau đó hô một tiếng Tô Thu Nhan tên. Tô Thu Nhan nguyên bản là ở trong sân hái giao đầu, nghe được có người kêu tên nàng còn có chút nghi hoặc, nhưng ngẩn đầu nhìn đến là Chu Ngọc thời điểm, Tô Thu Nhan đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Tô Thu Nhan buông trong tay mới, đi ra sân kéo Chu Ngọc tay kinh hỉ hỏi. Chu Ngọc cười đáp lại, có điểm từ ngươi, liền tới nhìn xem ngươi nha. Ta mấy ngày này cũng rất muốn Tiểu Ngọc đâu. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhà ta xem ta. Ta thật sự thật cao hứng." Tô Thu Nhan cao hứng phấn chấn mà lôi kéo Chu Ngọc nói rất nhiều lời nói. Chu Ngọc thường thường mà đáp lại Tô Thu Nhan vấn đề, mà Quý Cảnh đem xe đình hảo sau, cũng là đứng ở một bên nghe Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan hai người nói chuyện thiếm. Lúc này trong phòng đi ra một cái trung niên phụ nhân, xem dung mạo cùng Tô Thu Nhan có vài phần tương tự, hẳn là chính là Tô Thu Nhan mẫu thân. "Mẹ, cái này là Chu Ngọc, ta cùng ngươi nhắc tới quá." Tô Thu Nhan nhìn đến chính mình mẫu thân ra tới, liền nhiệt tình mà đối chính mình mẫu thân giới thiệu nổi lên Chu Ngọc, thuận tiện còn đề ra một câu quý cảnh thân phận, vị này chính là quý cảnh, là Tiểu Ngọc Bằng Hiếu. Hoan nên các ngươi tới xem Thu Nhan, mau tiến vào ngồi. A Di cho các ngươi lấy điểm đồ ăn và ăn. Tô Thu Nhan mẫu thân Lâm Tú Lan nghe được chính mình nữ nhi giới thiệu, hơi hơi đánh giá Chu Ngọc cùng quý cảnh liếc mắt một cái, liền rất cao hứng mà đem Chu Ngọc cùng quý cảnh mời vào nhà ở. Này Lâm Tú Lan là Tô Thu Nhan mẫu thân. Tự nhiên cũng chính là Chu Ngọc xuyên thư trước bà ngoại. Chu Ngọc đối chính mình bà ngoại cũng không có cái gì ấn tượng, cơ hồ là từ Chu Ngọc sinh ra, mai cho đến Chu Ngọc mẫu thân Tô Thu Nhan ly thế, Chu Ngọc đều không có gặp qua chính mình bà ngoại thân ảnh. Chu Ngọc chỉ nhớ rõ, trước kia từng nghe Tô Thu Nhan ngẫu nhiên gian nhắc tới quá, nhà mẹ để không có gì thân nhân, cũng không biết lời này là có ý tứ gì. Nhìn thấy Lâm Tú Lan ngây mắt, Chu Ngọc suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ đi qua thực ngắn ngủi vài giây mà thôi. Chờ Chu Ngọc phục hồi tinh thần lại, vừa định lễ phép mà đáp lại Lâm Tú Lan hai câu, lúc này hệ thống thanh âm lại ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. L E O S I N G. Phần 42. 42. Ba ngoại tân nhiệm vụ, trị liệu Lâm Tú Lan vị nham trung kỳ. Tân nhiệm vụ, trị liệu Lâm Tú Lan vị nham trung kỳ. Xét thấy nhiệm vụ khó khăn so cao, tân nhiệm vụ phân giải vì mấy cái giai đoạn tính tiểu nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, khuyên bảo Lâm Tú Lan đi bệnh viện kiểm tra dạ giả dày bộ, nhiệm vụ nhị Khuyên bảo Lâm Tú Lan đi bệnh viện tiếp thu trị liệu, nhiệm vụ tam, trị liệu Lâm Tú Lan vị nham. 088 Hảo cứu tử phù thương hệ thống thanh âm ở Chu Ngọc trong đầu quen quẩn, Chu Ngọc trên mặt tươi cười cũng ở trong nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới. Nhưng Chu Ngọc này một chút cũng không có thời gian đi cẩn thận dò hỏi 088 hệ thống, có quan hệ Lâm Tú Lan bệnh tình sự tình, đơn giản là Chu Ngọc chú ý tới, Tô Thu Nhan, Lâm Tú Lan các nàng đều đang dùng có chút nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình. Chu Ngọc Minh Bạch Đây là bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên cứng đờ biểu tình, làm đại gia cảm thấy kỳ quái. Chu Ngọc cố nén chính mình trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng, khỏe miệng xả ra một mạt hết sức bình thường ý cười, sau đó lễ phép mà mở miệng nói: "A Di Tân nhiên hảo. Bà muội tới chơi, không có quấy giày đến các ngươi đi." Kỳ thật bất luận là xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau, Chu Ngọc cũng đều là lần đầu tiên tới Tô Thu nhan tuổi trẻ thời điểm ra đâu, cũng là lần đầu tiên thấy chính mình bà ngoại Lâm Tú Lan. Tuy rằng dựa theo xuyên thư trước bối phận, Chu Ngọc hẳn là kêu Lâm Tú Lan một tiếng bà ngoại, nhưng là dựa theo hiện tại Chu Ngọc cùng Tô Thu Nhan đồng học quan hệ, Chu Ngọc kêu bà ngoại chỉ sợ chỉ biết bị trở thành bệnh tâm thần đi. Cho nên vẫn là kêu a Di sẽ tương đối thỏa đáng một ít. Đứa nhỏ này, đừng như vậy khách khí, ngươi cùng Thu Nhan ngồi phòng khách hảo hảo nói chuyện phím A, nơi này có điểm tâm cùng kẹo. Lâm Tú Lan lấy ra một ít điểm tâm cùng kẹo phóng tới Chu Ngọc trước mặt trên bàn, ý bảo Chu Ngọc cầm ăn, theo sau lại hòa ái mà cười cùng Chu Ngọc Hàn huyên hai câu mới tiếp tục đi phòng bếp bật việc, thấy chính mình mẫu thân rời đi sau, tô thu nhan lại tiếp tục vui vẻ mà tiến đến chu ngọc trước mặt bắt đầu nói cái không ngừng, tiểu ngọc, ngươi hôm nay tới, ta thật là thật là vui, đúng rồi, tiểu ngọc, phía trước ngươi muốn cái kia hồng khăn quàng cổ, ta rốt cuộc dẹp hảo, khăn quàng cổ kết cục cho ta sẽ không kết thúc, vẫn là ta mẹ dạy ta kết thúc đâu, ta vốn đang nghĩ chờ khai giảng thời điểm đưa tới trường học lại tặng cho ngươi, nếu ngươi hôm nay tới, hiện tại tặng cho ngươi cũng là giống nhau. Tô Thu Nhan đột nhiên nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước mới dậy tốt khăn quần cổ. Vì thế nàng vừa nói, một bên liền lôi kéo Chu Ngọc hướng chính mình phòng đi đến.